tận thế tân thế giới chương bảy mươi tám ngô minh phẫn nộ tốc độ của chiếc xe máy rất nhanh dọc theo đường đi khoảng mười phút nhưng ngô minh không thấy có dấu hiệu đánh nhau điều này càng khiến ngô minh lo lắng hơn thành thật mà nói quách ngọc cường và dư lão hán không có quan hệ gì với ngô minh vì vậy ngô minh có thể không cần quan tâm đến tính mạng của bọn họ ngay cả khi ở thế giới của chủ trương văn minh thì vẫn có những người già ngã xuống đất không ai đỡ nhìn thấy người nhảy xuống sông khối người ở một bên xem náo nhiệt có quá nhiều chuyện như vậy cũng giống như những người đó ngô minh có thể tìm ra hàng trăm lý do để thoái thác nhưng vấn đề duy nhất là không ai có thể lừa dối chính bản thân đúng và sai thiện và ác dù người khác có nói gì cao siêu hợp lý đến đâu cũng là vô nghĩa chỉ có bạn là người hiểu rõ nhất cái gọi là không thẹn với lương tâm chính là đạo lý này ngô minh đã giết người giống như ba người vừa rồi ngô minh sẽ không phủ nhận cũng sẽ không cảm thấy mình làm sai đó là bởi vì hắn giết người có lý do tương tự ngô minh cũng đã từng cứu người bởi vì hắn ta tin rằng phải cứu một số người cho dù đó là đồng nghiệp lý hạ hay bằng hữu lưu bân người đã gặp ở kiếp trước hay quách ngọc cường người duy nhất chỉ quen nhau có một ngày đối với ngô minh thế là đủ ngoài ra ngô minh cũng cảm thấy nếu không phải vì mình giống trống cua chiên bán giác ngư thì sẽ không bị nhắm tới dư lão hán và quách ngọc cường chắc chắn sẽ không bị liên lụy ngô minh không thể nào tìm lý do thoái thác cuối cùng ngô minh cũng nhìn thấy nơi tập kết nhỏ mà mình ở một đêm qua nhưng chỉ cách đó trăm mét ngô minh đã ngửi thấy mùi máu tanh từ trong gió giờ phút này sắc mặt của ngô minh trầm như nước a mổ đi ra ngô minh nhẹ nhàng gọi một tiếng a mổ trong tạp phiến bay ra ngoài vỗ cánh bay về phía trước ngô minh lấy ra thẻ bài phế thổ quân đao và hiện thực hóa nó sau đó tăng tốc xe máy chạy hết ga khi đến nơi ngô minh đã giận dữ khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt anh nhìn thấy người thanh niên tươi cười chào đón anh ngày hôm qua giờ đang nằm trên vũng máu anh nhìn thấy những người phụ nữ tốt bụng giản dị hôm qua nấu canh thịt giờ họ trần truồng nằm trên mặt đất cả người đều tắt thở ngô minh cũng nhìn thấy quách hạo gọi mình bằng chú cậu bé đang nằm trên mặt đất với hai lỗ đạn sau lưng bên cạnh quách hạo là thi thể của một bé gái bốn hoặc năm tuổi vào lúc này ngay cả ngô minh người đã trải qua hai thảm họa ngày tận thế và vô số nguy hiểm trái tim của hắn ta cũng chùng xuống cô bé nói lời cảm ơn chú khi nhận bát canh thịt cô bé chào tạm biệt với giọng điệu trong sáng khi anh ra đi hiện giờ đang nằm đó trên người cũng có vài vết đạn máu tươi nhiễm hồng chiếc váy kẻ sọc của cô bé chú mẹ nói bên ngoài có quái vật ăn thịt người nên chú phải cẩn thận chú ý an toàn giọng nói dịu dàng văng vẳng bên tai quanh quẩn không tiêu tan ngô minh lúc này trên mặt không có một tia biểu tình cũng không phân biệt được vui mừng hay tức giận đương nhiên nếu là người quen thuộc với ngô minh chẳng hạn như lý hạ nhất định phải biết đại sự không ổn ngô minh chỉ có biểu hiện này khi anh ấy cực kỳ tức giận ngô minh cũng tìm thấy thi thể của đám người d ư lão hán cái đầu của ông già phàn nàn bị đập ra làm đôi quách ngọc cường ngã trên đường đến chỗ con trai của mình về phần bằng phong anh chàng này khoe khoang về việc con gái mình xinh đẹp và dễ thương chết cách đó năm mươi mét của bị ai đó cắt làm đôi đánh giá từ vị trí có lẽ ra hắn ta là người bị giết đầu tiên người đàn ông trung niên hói đầu trông có vẻ sợ hãi và không cam lòng dường như muốn quay lại và bảo vệ con gái của mình đương nhiên mọi thứ có giá trị đều bị cướp đi súng trường đạn lương thực thuốc men lông thú thậm chí cả áo khoác của người chết những kẻ tấn công vô cùng tàn ác và vô nhân tính ít nhất thì ngô minh sẽ không bao giờ tấn công những đứa trẻ vô tội cho dù có thế nào đi chăng nữa lúc này a mổ từ trên không hạ xuống dường như cảm nhận được sự giận dữ của ngô minh nó vỗ cánh kêu hắn ta vài lần rồi bay lên đi về một hướng ngô minh đương nhiên hiểu ý a mổ những người tấn công ở đây không đi bao xa a mổ đã phát hiện ra tung tích của bọn chúng nhìn nơi tập kết nhỏ bị huyết tẩy ngô minh cũng không có dừng lại hay chôn thi thể mà trực tiếp lên xe máy đi theo a mổ về phía trước người nếu đã chết thì làm gì cũng không có khả năng vãn hồi cho dù là dư lão hán quách ngọc cường hay bành phong hay quách hạo và cô bé mới bốn năm tuổi nếu đã chết chính là đã chết không bao lâu nữa bọn họ sẽ thối r ử a và sẽ trở về cát bụi sẽ không ai biết bọn họ tồn tại vì vậy ngô minh đã không lãng phí thời gian ở đó anh ấy còn nhiều việc quan trọng hơn phải làm điều này đơn giản và trực tiếp đó là báo thù lý do báo thù của ngô minh không phải để an ủi linh cữu của người đã khuất ở trên trời cao khi chết người ta sẽ không biết chuyện này tất cả chỉ là giả dối lý do báo thù duy nhất là để an ủi kẻ báo thù giống như vào lúc này chỉ có máu của hung thủ mới có thể dập tắt lửa giận hiện tại của ngô minh hai chiếc xe địa hình chạy rầm rập trên đường những người trên xe đang bàn tán xôn xao bàn luận về vụ giết người vừa rồi rõ ràng bọn họ đã đem chuyện này thành đề tài đàm tiếu băng ca thủ pháp dùng đao quả thật xuất thần nhập hóa tên hói đó thậm chí còn chưa nhận ra anh đã bị cắt cổ thật là lợi hại nếu anh không giải quyết gọn gàng gã đó chúng ta cũng không có khả năng không uổng một binh một tốt liền bình định cái nơi tập kết nhỏ kia một gã mặt đầy tươi cười quay lại hướng một tên đang ngồi ghế sau khen ngợi bên cạnh ghế lái phụ một nam nhân cường tráng cầm súng tiểu liên cười nói vớ vẩn băng ca của chúng ta là cánh tay phải đắc lực của kim lão đại lại còn là thức tỉnh giả lợi hại giết một ít người bình thường thì có đáng gì những nơi tập kết nhỏ này chả có gì tốt chỉ là một đám quỷ nghèo mà thôi lúc này người được kính trọng là băng ca cười nói với con dao công trong tay con mũi dù nhỏ đến đâu vẫn có chút thịt thế đạo này đại gia cũng không kén cá chọn canh thu hoạch không tệ có của ăn vũ khí có thể giải quyết cơn nghiện giết người của anh em tại sao lại không làm vâng vâng băng ca nói đúng đạn bắn vào cơ thể con người thật sự rất tuyệt hoàn toàn khác với việc bắn các mục tiêu bằng gỗ đó được rồi sau khi về đến nơi tập kết các anh em sẽ chia đồ hôm nay chúng ta còn việc phải làm cuộc chiến tranh giành địa bàn giữa xếp kim và gian g lão đại đã như nước với lửa chúng ta là người của xếp kim thì phải chia sẻ nỗi lo lắng cho ông ấy khi xếp kim giết được gian g lão đại việc nhân đức không nhường ai ông ta sẽ là chỉ huy thứ hai của điểm tập kết ngay cả ngụy trấn trưởng cũng phải nể mặt chúng ta buổi tối sếp kim sẽ đi thương lượng với gian g lão đại chúng ta cùng đi hừ gian g trì chỉ là một kẻ ngoại lai cũng dám lộng hành ở đây thật là chán sống rồi sếp kim đã ra lệnh rồi tranh thủ thời gian đàm phán đi tới ổ của gian g lão đại dọn dẹp sạch sẽ nơi đó sau này có thể cơm no rượu say hoành hành không cố kỵ băng ca với vẻ mặt hung dữ và nụ cười nham hiểm nói rồi châm thuốc ngay sau đó con dao găm sắc bén trong tay anh biến thành một quân bài hai chiếc xe nhanh chóng chạy về điểm tập kết người gác cổng cũng nhận ra hai chiếc xe trực tiếp cho họ đi qua hai mươi phút sau ngô minh chạy xe máy đến cổng điểm tập kết ở cửa ngoài a mổ vỗ cánh đáp xuống cánh tay ngô minh và gọi vài lần ngô minh gật gật đầu rồi hóa thẻ a mổ thu vào tạp v i ế n hung thủ đã trở lại điểm tập kết bất kể n g ư ờ i là ai đã làm loại chuyện này đều phải đền tội hãy chuẩn bị hứng chịu cơn thịnh nộ của ta ngô minh nhàn n h ạ t nói đi đến hàng rào cách cổng vào cả trăm dặm hắn ta đột ngột nhảy lên dùng hai tay và chân trèo lên hàng rào nhảy qua hàng rào kẽm gai thần không biết quỷ không hay đột nhập vào điểm tập kết điểm tập kết này cũng có một cái tên thế giới cũ gọi là vinh trấn bây giờ nghiễm nhiên trở thành điểm tập kết vinh trấn toàn bộ điểm tập kết vinh trấn là nơi tập trung đông người nhất trong vòng ba mươi cây số xung quanh Với d â người cư k h o ả n điểm nắm g trương gọi nghĩa giao lượng nguyên vàng, lương năng Người u muốn liệu, y ê nên n khẩn chính hạn hiện hạn nộp lớn n khí kỹ sách chế thực chế thì phải thực, thậm chí cả vũ khí hoặc có thể phải một ra ra được Cái có cả có có vào vào vào vũ là là quyền ở vinh trấn là cựu thị trưởng họ ngụy khi thảm họa xảy ra ông đã đưa hàng trăm cảnh sát vũ trang từ bên ngoài triệu tập tại đây sau đó ông ta đã đứng vững gót chân nơi này chỉ là để duy trì an ninh cho điểm tập kết này nếu chỉ dựa vào người của mình là không đủ dĩ nhiên phải dựa vào một số lực lượng dân sự trong đó kim lão đại và giang lão đại là hai dân sự có lực lượng mạnh nhất kim lão đại là một tay xã hội đen địa phương ở vinh trấn gã ta bắt đầu kinh doanh bằng cách thu phí bảo vệ và cho vay các khoản vay nặng lãi sau đó thành lập công ty với số tiền này sau thảm họa gã ta cùng với đàn em của mình tụ tập lại trở thành thổ hoàng đế ở nơi này một số việc ngay cả ngụy trấn trưởng cũng phải thương lượng với ông ta mà gian g lão đại là thế lực đã tới tụ điểm vinh trấn vào ba tháng trước quân số không nhiều nhưng đoàn kết phi thường trong khoảng thời gian ngắn bọn họ đã trở thành thế lực thứ ba ở tụ điểm vinh trấn ẩn ẩn cùng kim lão đại tranh bá đây cũng là điều mà ngụy trấn trưởng rất vui khi thấy hai thế lực này chiến đấu với nhau ghế của ông ấy có thể được giữ vững hôm nay bởi vì một dự án nhượng quyền ở nơi tập trung kim lão đại và giang lão đại phải thương lượng để giải quyết và dự án nhượng quyền này l à mua bán thịt gạo thóc ban đầu bây giờ là thứ xa xỉ phẩm ở điểm tập kết vinh trấn dù có tồn tại cũng bị cấm tuyệt đối bởi một số rất ít người thức ăn của người dân giờ đã trở thành thịt chuột c h u ộ t lông gai sinh sản cực nhanh và có số lượng rất lớn ở khu vực này nên chúng đã trở thành thức ăn duy nhất mà người dân trong vùng có thể lựa chọn săn bắn c h u ộ t lông gai không phải là da cầm muốn lấy thịt thì phải săn bắn muốn săn bắn thì phải phân tán thu gom thịt chuột rồi đem bán đã trở thành nghề kinh doanh chạm vào bổng tay nhất điểm tập kết cũng có vài cửa hàng bán thịt thu mua thịt chuột nhưng đều rải rác nên kim lão đại từ lâu đã muốn quản lý việc thu mua và bán loại thịt này tự nhiên cả kim lão đại và giang lão đại đều nhìn chằm chằm vào thứ thịt béo nghệ này làm chủ miếng ăn là huyết mạch của mọi người đúng lúc này trong một nhà hàng ở điểm tập kết vinh trấn kim lão đại và giang lão đại đang nghiêm chỉnh ngồi đối diện phía sau có mười mấy tên thuộc hạ mỗi người đều trừng mắt nhìn nhau chỉ cần một lời bất hòa sẽ lao vào hỗn chiến không khí hai bên rất căng thẳng nhưng cả hai lão đại đều không phát biểu gì mà tỏ ra bình tĩnh trên bàn tròn trước mặt có mấy món ăn sau thảm họa loại bát đĩa này vốn đã cực kỳ xa xỉ kim lão đại khoảng bốn mươi tuổi khuôn mặt đầy da thịt lúc này nói xếp giang ngươi là người ngoài vì vậy đừng can thiệp vào chuyện của vinh trấn chúng ta ngươi không thể nhúng tay vào quyền mua bán thịt này có làm được hay không thì không tới p h i n ngươi tính ta đã có ba cửa hàng bán thịt trong tay sếp kim muốn chiếm kinh doanh buôn bán thịt thì anh em của ta cũng sẽ không đồng ý giang trì đối diện là người đã bán gói thẻ bài cho ngô minh ở vũ thành hiện tại hắn ta rõ ràng là béo hơn rất nhiều so với khi còn ở vũ thành hắn ta đã lấy lại được một số phong thái trước đây là ý tốt của tôi sếp giang ngươi phải suy nghĩ kỹ kim lão đại trong lòng đang cười lạnh không ngừng gã ta đang chờ mong đến việc đêm nay xem ngươi còn mạnh miệng như thế nào gã ta đã chỉ thị cho a băng một trong những người lợi hại nhất của gã ta chiếm lấy tổ ấm của gian g trì trong khi họ đang thương lượng xung quanh nhà hàng này gã cũng đã bố trí sẵn người của mình chỉ cần a băng thành công gã ta sẽ trở mặt giết chết đối phương ngay lập tức chỉ cần thế lực của gian g lão đại bị xóa sổ thì kim lão đại chính là thế lực thứ hai xứng đáng nếu thời cơ chín mùi giết ngụy trấn trưởng để thống nhất điểm tập kết này cũng không khó lúc này kim lão đại gọi cấp dưới nhỏ giọng hỏi a băng có tin tức gì không không nếu không để ta đi xem thử thuộc hạ cũng thông minh nói được đi mau về mau kim lão đại xua tay thủ hạ lon ton chạy ra ngoài đám người a băng những người được kim lão đại đặt nhiều hy vọng vào lúc này cũng đã đến hang ổ của giang lão đại lần này để diệt trừ thế lực của gian g lão đại có thể nói đã phái rất nhiều hảo thủ không kể a băng là thức tỉnh giả còn có sáu thức tỉnh giả khác và mười mấy tay súng dưới sự công kích bất ngờ bọn họ dọn sạch hang ổ của gian g lão đại cũng không khó đây là kế hoạch mà kim lão đại đã lên kế hoạch từ hơn một tháng nay có thể nói là vạn vô nhất thất nhưng luôn có những điều ngoài dự tính và kế hoạch vạn vô nhất thất của kim lão đại đã gặp phải một chuyện ngoài ý muốn A ban đầu đám người a băng nghi ngờ người này là của giang lão đại nhưng lời nói tiếp theo của người bên kia đã làm cho số ít người tham gia vụ thảm sát đám người dư lão hán ngày hôm nay kinh ngạc hôm nay một số người đã tàn sát tất cả những người ở một tụ điểm nhỏ bao gồm năm trẻ em một cách vô nhân đạo những người tham gia tiến lên phía trước còn những người không liên quan ta chỉ cho các ngươi mười giây sau mười giây tất cả mọi người ở đây sẽ chết chính là ngô minh đã ngăn đám người a băng lại và nói ra những lời này anh tìm kiếm k h ắ p mọi nẻo đường cuối cùng cũng tìm được đám người a băng nhờ mũi a mổ còn nhạy hơn mũi chó nếu không có a mổ thì ngô minh sẽ không thể tự mình tìm ra hung thủ lúc này trời tối đen rất thích hợp để giết người có hơn hai mươi người ở phía đối diện ngô minh có thể chắc chắn hung thủ nằm trong số họ và câu nói của ngô minh ngay lập tức khiến nhiều người bật cười tiểu tử này điên rồi sao hắn không biết nơi này là nơi nào chúng ta là ai mà lại dám nói những lời mạnh miệng như vậy những kẻ không rõ nguyên do cười to băng ca tiểu tử này tà môn quá sao nó biết hôm nay chúng ta làm gì chẳng lẽ khi chúng ta đã rời khỏi vẫn còn người sống sao một gã lưu manh nhỏ giọng hỏi quản hắn là ai dám cản đường lão tử còn dám nói bậy bạ như vậy giết hắn trước đi a băng nhướng mày nhìn bóng người đối diện nghe lời đằng đằng sát khí của đối phương trong lòng hắn cảm giác được có gì đó không đúng nên trực tiếp nổ súng viên đạn bắn ra tốc độ cực nhanh trúng ngay người ngô minh vào thời điểm tiếng súng nổ mọi người đều cho rằng người điên ở phía đối diện đã chết nhưng những gì xảy ra tiếp theo khiến họ cảm thấy như đang ở trong một giấc mơ viên đạn không xuyên qua cơ thể cũng không xuất hiện cảnh tượng máu bắn ra viên đạn dường như trúng một vật cực kỳ cứng rắn bắn ra một tia hoa lửa nhỏ a băng sửng sốt hắn nhìn khẩu súng trong tay sau đó nhìn người đối diện lấy ra một thanh trường đao chuẩn bị đi tới hắn lại chửi mắng các ngươi còn thất thần làm gì nữa giết hắn đi nổ súng là cánh tay phải của kim lão đại địa vị của a băng rất cao những người xung quanh lập tức dùng súng trường và súng ngắn bắn tới tấp chỉ là loại đạn này bắn trúng áo giáp nguyên khí hợp kim cũng chỉ có thể bắn ra một chút tia hoa lửa ngô minh hai chân róc lực bắp thịt toàn thân bỗng nhiên bành trướng áo giáp nguyên khí hợp kim cũng khởi động để lộ đường viền cơ bắp hết mười giây rồi ngô minh nhẹ nhàng nói sau đó đột nhiên c ấ p tốc lao tới đầu người gần nhất bay lên hàng quang của đao máu bắn tung tóe đầu rơi xuống đất mở đầu cho màn g i ế t chóc đêm nay a băng giờ phút này đang trợn mắt há hốc mồm hắn trơ mắt nhìn người nọ không sợ mưa bom bão đạn lấy tốc độ gần như cùng bão giết chết một tên lại một tên thủ hạ của mình mỗi lần vung đao sắc bén đều lấy đi một mạng người dưới màn đêm màu máu bắn tung tóe như một màu đen huyền bí máu trong không trung và tiếng gào thét của người đã chết cũng đủ để khiến người ta cảm thấy rung lên vì sợ hãi lúc này a băng cảm thấy một loại khủng hoảng bất cứ ai gặp phải một kẻ không sợ súng đạn nhưng lại giết từng tên thuộc hạ của mình bằng một cây đao dính máu sẽ cảm thấy khủng hoảng người xấu không sợ người tốt họ chỉ sợ người xấu hơn mình thức tỉnh giả dùng quân bài của các ngươi giết chết tên khốn kiếp này a băng thét chói tay bắn hết đạn trong tay lúc này hắn hoàn toàn quên mất kế hoạch của kim lão đại là để chúng lẻn vào tấn công hang ổ của gian g lão đại điều duy nhất hắn nghĩ đến là giết nam nhân đang gặt hái sự sống như một thần chết có hơn hai mươi thức tỉnh giả dưới quyền của kim lão đại một phần ba trong số chúng đã đến đây thức tỉnh giả có sức mạnh và tốc độ vượt xa người thường và có thể sử dụng thẻ bài chúng là vũ khí bí mật của kim lão đại vào lúc này những thức tỉnh giả này lấy thẻ bài của họ ra một số sinh vật được triệu hồi một số lấy vũ khí và một số sẵn sàng tung ra nhiều phép thuật tấn công khác nhau đúng lúc này một bóng đen s á m bạc đột nhiên xẹt qua bầu trời đêm một thức tỉnh giả chuẩn bị tung ra lá bài băng trùy thuật đã bị cắn đứt cổ ngã xuống đất mà chết thức tỉnh giả khác theo sát chưa kịp phát thẻ thì đã bị một bóng đen ném xuống sau hai tiếng h é t thì im b ặ c cuộc tàn sát này vẫn đang diễn ra hơn hai mươi người đã bị ngô minh và a mổ giết trong vòng chưa đầy hai phút có người muốn trốn thoát nhưng làm sao họ có thể chạy nhanh hơn a mổ ngược lại những người chạy không kịp còn chết nặng hơn theo mệnh lệnh của ngô minh a mổ sẽ không giết ngay lập tức mà từ từ xé nát xương thịt của chúng tiếng kêu thảm thiết đó không ngừng lấy đi dũng khí của số ít còn lại Thức tỉnh giả triệu hồi giả mục tiêu của đám người a băng lần này chính là đám người gian lão đại trong hang ổ bọn họ cũng nhìn thấy cảnh này mà trợn mắt há mồm một số người cầm súng chuẩn bị đi ra nhưng bị một thủ hạ có năng lực của gian g lão đại chặn lại người đó cùng gian g lão đại trốn thoát khỏi vũ thành nhìn thấy bộ dạng của ngô minh hắn ta như nhớ lại điều gì đó với vẻ mặt kinh h ả i hắn ta cảnh cáo mọi người nên ẩn nấp và đừng bao giờ tham gia vào trận chiến của người đó nghiêm c ấ m cùng đối phương xung đột ngoài ra hắn ta lập tức gọi người đi tìm sếp gian g trở về đương nhiên ngô minh không biết chuyện này hắn ta chỉ biết phương thức giết người một cách trực tiếp và nhanh gọn nhất là sức mạnh va chạm trực tiếp bên yếu hơn chỉ có thể bị gãy xương đứt gân hai phút sau hiện trường chỉ toàn là tàn chi đoạn cốt chỉ còn một người sống sót đó là a băng chỉ là một cánh tay của người này đã bị chặt đứt còn một bên là cánh tay bị gãy rướm máu a băng không thể tin được rằng một người nào đó trên thế giới này có thể tàn sát nhóm của họ trong vòng chưa đầy bốn phút hắn ta cảm thấy sợ hãi khủng hoảng tột độ ngoài sợ chết hắn còn sợ người trước mặt mình cả người đầy máu so với người trước mặt lòng tự tin mà hắn tạo dựng bằng cách giết người phóng hỏa như một tấm kính vỡ vụn đừng đừng giết ta ta là người của kim lão đại nếu ngươi giết ta kim lão đại sẽ không buông tha cho ngươi a băng một kẻ bị coi là điên cuồng trong mắt người khác lại có vẻ mặt kinh hoàng mặc dù lời nói của hắn ta cứng rắn nhưng trong giọng điệu lại có một sự cầu xin tha mạng từ xa cũng có người quen biết a băng đều trợn mắt há m ồ m cái gã được mệnh danh là a băng điên ở điểm tập kết vinh trấn này khi nào lại tỏ ra nhát gan có thể nói chưa bao giờ có một tên điên cùng a băng có thể van xin tha thứ ngay cả khi đối mặt với người khác thậm chí đối mặt với một đám người bao vây cũng chưa từng cầu xin tha mạng nhưng vào lúc này a băng một kẻ điên được mệnh danh là kẻ t ư ớ n g rắn và không bao giờ cầu xin tha thứ hóa ra lại đầy sợ hãi chứ không còn vẻ dũng mãnh như xưa cách a băng chưa tới một thước ngô minh đang đứng cầm đao trong trận chiến vừa rồi không dùng bất cứ thủ đoạn nào cũng không tỏ ra khiếp đảm so với kẻ điên cuồng a băng còn điên cuồng hơn đây là cách trả thù của ngô minh ngô minh lúc này mới lau vết máu trên miệng nhẹ nói ngươi biết không ta có thể âm thầm giết ngươi nhưng ta muốn ngươi cảm nhận được tử vong khi tử thần đang từng bước từng bước đến gần ngươi sợ hãi khiếp đảm hiện tại ta rất hài lòng ngươi cũng có thể chết ngô minh khóe miệng hơi nhếch lên lộ ra một nụ cười không thể gọi là nụ cười sau đó trong ánh mắt sợ hãi của người kia hắn cắm đao vào bụng a băng rồi nắm giữ tay cầm cắt từ từ lên trên bụng a băng như bị túi vỡ trụt bên trong tuôn ra ào ào cắt tới ngực thì a băng đã tắt thở trước khi chết còn mở to hai mắt hiển nhiên là chết trong hoảng sợ tột độ ngô minh lúc này mới thở vào nhẹ nhõm lửa giận kìm nén trong lòng cũng được giải tỏa như hắn ta nói âm thầm g i ế t một người cho dù người kia có chết đi chăng nữa hắn cũng sẽ không cảm thấy đau đớn cùng sợ hãi d à y vò vì vậy ngô minh lựa chọn kiểu trả thù có vẻ hơi ngu ngốc nhưng thật ra là niềm an ủi lớn nhất cho anh chỉ là có một cái giá phải trả cho sự thỏa mãn này áo giáp nguyên khí bằng hợp kim trên người ngô minh đã chống lại rất nhiều công kích lúc này một số chỗ đã nứt ra cần phải sửa chữa lại mà g i ế t bọn chúng thì ngô minh cũng tiêu hao không ít thực lực đối phương cũng không yếu trong quá trình này ngô minh cũng không phải là hoàn toàn không gặp nguy hiểm mặc dù áo giáp nguyên khí bằng hợp kim chống lại hầu hết các công kích nhưng ảnh hưởng đối với ngô minh cũng không nhỏ lúc này nội tạng của hắn hơi bị lệch may mà vấn đề không lớn nói tóm lại ngô minh không muốn lại trải qua loại chuyện này sở dĩ lần này hắn ta làm như vậy là bởi vì hai mươi mấy kiếp nhân sinh cùng cô gái nhỏ d ạ n g dò chính mình t rốt cuộc lần này là hắn ta sơ suất rõ ràng biết tân thế giới là thời đại ăn thịt người không n h ả xương nhưng khi bán giác ngưu ngô minh không để ý tới chuyện này vì vậy những người vô tội kia lại bị liên lụy may mắn thay ngô minh đã khiến đối phương cảm thấy sợ hãi và bị tra tấn lần sau hắn ta có thể sẽ chọn lén lút tấn công đương nhiên ngô minh hy vọng rằng sẽ không có lần sau lúc này a mổ bay tới với hai lá bài trong miệng rồi dụi đầu vào đùi ngô minh hóa ra nó đang khoe thành tích của mình ngô minh nhìn nhìn da hỏa này d ũ i tay sờ sờ đầu nó rồi vươn tay cầm lấy hai lá bài đang ngậm trong miệng có thể phép băng trùy thuật và h ỏ a cầu thuật sao không tồi đều là thẻ thiên ân không có yêu cầu kích phát không ngờ lại có thêm phần thưởng ngô minh nhìn hai thẻ rồi cất đi lúc này phía xa có tiếng người và tiếng động cơ xe vì ngô minh đã đạt được mục đích nên nhất định sẽ không ở yên một chỗ chờ người khác báo thù một lúc sau hơn chục chiếc ô tô vội vã chạy tới rồi dừng lại xung quanh hai nhóm người từ trên xe lao xuống dưới ánh sáng của đuốc và đèn pha cảnh tượng như địa ngục đập vào mắt mọi người cho dù những người này đã từng nhìn thấy một vài bộ mặt của thế giới này cũng không khỏi hít thở sâu khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt những người đến đương nhiên là kim lão đại và giang lão đại họ đến đây gần như cùng một lúc khi nhận tin tức lúc này kim lão đại sắc mặt tái mét nhìn c h ầ m c h ầ m những cái xác trên mặt đất trong ứ mức chứng c được Còn bước cùng thuộc giận không Giang giết người. nói lời đại với kiến đến nào. nhà nay hắn đã đã Hôm thì hạ thấy lão lâu vào từ vụ ấ bất vất t diệt thì t rõ điều này. Nếu không phải có người nền nếu này, không ngờ nhóm Băng móng sạch vả có của ạ A d ự ở Vinh Trấn sợ rằng hôm nay hôm sợ sẽ bị phòng á hủy, họ không nên bọn họ sẽ c khách sáo với kim lão đại nữa. Từ hôm nay đã xé rách sáo lão o với đại rồi. mặt đã nữa. nay n da Từ t xé r p h ò n gian g g trì ngồi một chỗ cau mày sau khi nghe cấp dưới báo cáo chi tiết một lúc sau mới hỏi thủ hạ ngươi chắc chắn không nhìn lầm chứ hắn ta có thực sự là người đã mua đồ của chúng ta bằng bánh mì ở vũ thành không vâng nếu ta nhớ nhầm lão đại cứ đánh gãy chân ta ném ra ngoài cho chuột ăn lúc ấy ta nhớ rõ diện mạo của hắn ta về sau cũng chú ý nghe ngóng tên của hắn ta là ngô minh hắn ta là thành viên của đội thức tỉnh số ba trong khu vực an toàn vào thời điểm đó vừa rồi khi hắn ta giết người quả thật quá lợi hại đến mức kẻ điên cùng a băng không có sức đánh trả trước mặt hắn ta thủ hạ vừa vội vàng vừa sinh động nói giang trì gật đầu suy tư một chút rồi hạ lệnh đừng nhắc chuyện này với người khác truyền lời của ta đừng t r e o chọc hắn ta tuy rằng ta và ngươi hiện tại đã thức tỉnh nhưng thực lực cũng không phải như xưa người đó thức tỉnh sớm hơn chúng ta rất nhiều nhất định có rất nhiều phương pháp vì thế mới có thể dễ dàng giết chết đám người a băng điên nên nhất định có thể xử lý chúng ta bây giờ chúng ta có sản nghiệp tại vinh trấn này chúng ta đã dốc sức tạo dựng nên thế lực của riêng mình không cần thiết phải khiêu khích nhân vật này nhưng nếu người đó muốn phát triển thế lực của mình hắn ta sẽ không cần thương lượng với chúng ta chúng ta không thể đấu lại thuộc hạ hiển nhiên rất lo lắng gian g trì trợn tròn mắt lại mắng muốn làm gì ngươi định xử lý hắn ta bây giờ để tránh phiền phức sau này hay là chiêu mộ hắn ta đừng chọc phiền toái cho ta thế đạo này sống không dễ đâu ngay cả khi người đó có kế hoạch tranh bá tại vinh trấn chúng ta chỉ có thể lựa chọn đầu hàng tất nhiên đó sẽ là trong tương lai vẫn còn quá sớm để nói điều này vừa nói xong giang trì đột nhiên mỉm cười còn hôm nay theo lời họ kim nhất định sẽ không chịu bỏ qua hừ ngu xuẩn dám chống lại thức tỉnh giả năm tháng trước không phải là đang tán tỉnh thần chết sao cho nên chuyện này phải giữ bí mật đặc biệt là thân phận của ngô minh không được để cho người họ kim biết tốt nhất là để hắn ta đi chọc giận ngô minh bằng cách này chúng ta có thể coi như mượn đ a o giết người lão đại anh minh vậy ta sẽ đi an bài đi đi mấy ngày sau vinh trấn tương đối an t ĩ n h tuy vụ g i ế t đám a băng điên cuồng gây chấn động nhưng tại thế đạo này cái chết của một số người đã không còn là tin tức ly kỳ hơn nữa mọi người càng lo lắng không biết làm thế nào để lấp đầy bao tử bởi vì không có trợ thủ a băng làm cánh tay phải Thế l ự có của Kim lão đại cũng cho c Giang Kim Đại đi rất nhiều, điều này mới Lão đã này suy yếu rất Trì cơ cuộc cơ hội cuộc khởi, nhưng cơ hội đó mở một ở m vài cửa hàng cửa mua bán thời ị định thị thịt t chuột, thực một trong toàn、vinh、Trấn.、Có、một t có độc cũng cao chiếm Có kinh doanh hơn phần Vinh h quyền mua nó ý đưa này. nửa Giá ra và sự gian gian g lão đại rất tự hào về bản thân tại vinh trấn hắn ta đổi lương thực để lấy một tòa nhà theo phong cách nước ngoài người ta nói rằng nó được xây dựng bởi những người giàu có ở địa phương trước đây và bây giờ là nơi ở của hắn ta màn đêm lại buông xuống đúng lúc này bên ngoài tiểu lâu của giang lão đại có một vị khách không mời mà đến ngô minh nhìn căn nhà sang trọng trước mặt mà trong lòng rất buồn bực sau khi trả thù xong qua đêm trở về điểm tập kết nhỏ ven sông để chôn thi thể của đám người dư lão hán khi đó không ít quái vật ngửi thấy mùi máu s ô n g lên ăn xác chết cuối cùng sau khi hoàn thành công việc của mình ngô minh đã qua đêm ở nơi hoang dã trước khi quay trở lại điểm tập kết ở vinh trấn để hỏi thăm tin tức mấy ngày nay hắn ta thật sự hỏi thăm được rất nhiều tin tức chẳng hạn như hiện tại một thế lực lớn ở vinh trấn mấy tháng trước đã trốn thoát khỏi vũ thành đến đây lần đầu tiên nghe đến tên gian g lão đại ngô minh đã cảm thấy rất quen thuộc mãi sau này hắn ta mới nhớ lại đây không phải lão đại của vũ gian g bang đã bán gói thẻ cho mình sao không thể tin rằng họ có thể trốn thoát tới đây biết được điều này ngô minh rất cao hứng không cần quan tâm là xếp gian g hay xếp lý trốn thoát điều quan trọng là họ đến từ khu an toàn vũ thành điều mà ngô minh nghĩ là những người này có thể trốn thoát điều đó có nghĩa là lý hạ và lưu bân cũng sẽ có thể và từ miệng của gian g lão đại hắn ta chắc chắn sẽ có thể tìm ra những gì đã xảy ra với đội phá vây trong khu an toàn sau khi hắn ta dẫn người đá khổng lồ rời đi vì vậy ngô minh đã lên kế hoạch để có một cuộc nói chuyện vui vẻ với gian g lão đại này đương nhiên ngô minh không thể giống như lăng đầu thanh kia trực tiếp tìm tới cửa thứ nhất là hắn ta không quen với đối phương thứ hai hắn ta không muốn gây ra hiểu lầm và những rắc rối không đáng có vì vậy hắn ta định lẻn vào điều này an toàn hơn nhưng ngô minh đương nhiên không biết rằng gian lão đại này từ lâu đã liệt anh vào danh sách không thể t r e o chọc vừa cảnh giác vừa sợ hãi gian lão đại lại càng sợ hắn ta năm tháng sau thảm họa số thức tỉnh giả đã khá đông ngô minh có thể thấy trong số những người canh gác tòa nhà ba tầng này có hai người đã thức tỉnh cho dù là thức tỉnh giả cấp một đều có điểm mạnh và điểm yếu việc sử dụng nguyên khí kinh nghiệm chiến đấu số lượng và sức mạnh của thẻ bài vờ vờ tất cả đều quyết định sự khác biệt giữa hai thức tỉnh giả khác nhau tuy rằng năng lượng trong cơ thể ngô minh cùng bên người kia đều là hai mươi b ố đơn vị nhưng ngô minh mạnh hơn hắn ta nhiều kinh nghiệm hơn có áo giáp và vũ khí mạnh mẽ có nhiều loại thẻ và có a mổ là cánh tay phải của hắn ta điều này có thể được thấy qua việc hắn ta có thể trực tiếp g i ế t hơn một chục tay súng và bảy thức tỉnh giả nếu không khó có thể không kinh động hai thị vệ đã thức tỉnh mà lẻn vào tòa nhà nhỏ nhưng ngô minh có thể làm được năm phút sau ngô minh giống như người nhận leo lên tầng ba dọc theo bức tường phía sau của tòa nhà nhỏ rồi dùng đao chém nát cửa sổ và đi vào bên trong chủ nhân ban đầu của tòa nhà nhỏ hiển nhiên là một người giàu có trang hoàng nhà cửa rất lộng lẫy trên mặt đất trải một tấm thảm dày thật xa hoa sang trọng nhưng đối với ngô minh mà nói lại là một chuyện tốt không cần phải lo lắng tạo ra âm thanh không bao lâu ngô minh đã tìm thấy gian g trì ở một phòng ngủ trên lầu hai gian g lão đại hiển nhiên không chuẩn bị tâm lý cho việc ngô minh đột nhiên xuất hiện trước mặt mình khiến y trận mắt há mồm xếp gian g chúng ta lại gặp nhau ngô minh cười nhẹ sau đó nói còn nhớ ta không ngô minh nhận được câu trả lời thông qua vẻ mặt kinh ngạc của gian g trì nhưng anh vẫn lựa chọn hỏi ra bởi vì ngô minh nhận thấy trước đây có vẻ đánh giá thấp bản thân mình đồng thời nhận sai tình báo gian g trì này không chỉ có nhớ tới mình cũng không có tỏ vẻ kinh ngạc khi thấy mình xuất hiện ở vinh trấn ngược lại là vẻ mặt lúc này tràn đầy e ngại cùng một chút sợ hãi phản ứng này hiển nhiên nằm ngoài dự đoán của ngô minh chẳng mấy chốc ngô minh hiểu rằng vào cái đêm mà mình đồ sát đám người bên kia hẳn là đã bị nhận ra cho dù người này không tận mắt chứng kiến thì cũng phải nhận ra mình qua những kênh khác hồi đó ở khu an toàn vũ thành ngô minh là thành viên của đội thức tỉnh số ba của quân đội với sức mạnh khó ai sánh kịp vài ngày trước anh đã một mình giết chết bảy thức tỉnh giả và một chục tay súng có thể nói người khác có thể không biết chi tiết và thực lực của ngô minh nhưng gian g trì nhất định hiểu rõ chính vì vậy hắn mới sợ ngô minh chỉ thoáng hiện lên những ý nghĩ này trong đầu hiện tại trong lòng lại càng đại định có khi để cho người khác sợ cũng là một lợi thế một giờ sau ngô minh theo cửa chính rời khỏi tòa nhà nhỏ có mệnh lệnh của gian g trì người bên ngoài cũng không dám ngăn cản mọi chuyện diễn ra suôn sẻ hơn ngô minh mong đợi gian g trì rõ ràng là rất sợ anh nên những gì hắn nói đều rất đáng tin hơn ba tháng trước bọn họ cùng với quân chủ lực chạy trốn khỏi khu vực an toàn của vũ thành gặp phải sự tấn công của người đá khổng lồ bọn họ tản ra chạy trốn sau đó cũng tách khỏi quân chủ lực lúc đó có hơn hai nghìn người khi trốn khỏi vũ thành thì chỉ còn lại hai trăm người khi đến đây sau quãng đường hơn một trăm cây số số lượng của họ đã không đến hai mươi người gian g trì hiển nhiên là may mắn trên nửa đường đi đã thức tỉnh không chỉ có hắn mà một nửa trong số hai mươi người trốn thoát cũng lần lượt thức tỉnh trong mấy tháng qua cùng với hai mươi người này gian g trì đã có được một chỗ đứng vững chắc ở điểm tập kết vinh trấn về phần tung tích của đại quân còn lại thì gian g trì cũng không biết lúc đó bởi vì công kích của người đá khổng lồ trăm vạn người chia thành nhiều bộ phận phân tán hoàn toàn hỗn loạn mỗi người trong số họ không biết tình hình của nhau kết quả này hiển nhiên khiến ngô minh thất vọng nhưng hắn tin tưởng gian g trì không có nói dối hắn đối phương cũng không cần thiết phải làm vậy ngô minh không biết rằng sau khi rời đi gian g trì đã mắng thị vệ của tòa nhà nhỏ hiển nhiên ngô minh có thể âm thầm vào phòng ngủ của hắn thì cũng có thể âm thầm xử lý hắn điều này khiến gian g lão đại ăn không ngon ngủ cũng không yên là một thức tỉnh giả gian g trì có thể chắc chắn trăm phần trăm nếu cùng đối phương chiến đấu hắn ta nhất định sẽ không phải là đối thủ của ngô minh sự tự tin trở thành một thức tỉnh giả cũng đã bị giáng một đòn nặng nề và gian g trì đã ban hành một mệnh lệnh nghiêm ngặt đối với người của mình đó là dù thế nào đi chăng nữa cũng không được phép xung đột với ngô minh điểm tập kết của vinh trấn thực ra không lớn chỉ sâu một cây số được xây dựng trên sườn đồi trước khi xảy ra thảm họa đây là một vùng hẻo lánh với tổng dân số không quá vài nghìn người hầu hết bọn họ đã đến vũ thành làm việc sau thảm họa nơi này đã thành tổ thơm muốn giành được quyền sống ở điểm tập kết chắc chắn không phải là chuyện dễ dàng dù sao ở điểm tập kết cũng có thể đói cũng như ở ngoài nhưng chí ít cũng có một chút an toàn đảm bảo không lo bị chuột lông gai c ắ n đứt cổ khi đang ngủ vào ban đêm vì vậy có rất nhiều người muốn vào điểm tập kết ở vinh trấn có người không vào được liền đơn giản dựng trại ở ngoài điểm tập kết thế mà lại một mảnh vui sướng chỉ là ngô minh rất rõ ràng không có quái vật tấn công quy mô lớn bằng không thì điểm tập kết vinh trấn này có khả năng trực tiếp bị xóa sổ nhưng mà những cái này không có liên quan gì đến ngô minh lúc này hắn ta đổi một lô thịt lấy quyền cư trú tạm thời điểm tập kết cư trú ngay tại đây rất đơn giản giống như trả tiền thuê nhà có thể đổi vàng và thức ăn nếu đủ khả năng thì có thể tiếp tục sống nếu không giao được thật xin lỗi chỉ có thể chuyển ra ngoài trong một căn phòng miễn cưỡng che mưa chắn gió ngô minh nằm trên chiếc giường cứng rách nát suy nghĩ về những dự định trong tương lai của mình chủ nhân căn phòng lấy ngô minh ba con chuột lông gai giá cho ngô minh thuê nhà ba ngày tương lai anh có thể sống ở nơi đó cũng là một ngày một con chuột lông gai không có nghe nói đến lý hạ cùng lưu b â n ngô minh tuy rằng có chút thất vọng nhưng anh cũng biết có một số chuyện không phải muốn là được đây là tân thế giới không phải là cái thời đại mà bạn có thể nói chuyện hai tiếng trực tiếp trên điện thoại di động của mình một thực tế khác mà ngô minh phải đối mặt là nếu muốn tiếp tục tồn tại và duy trì những lợi thế hiện tại hắn ta phải tiếp tục trở nên mạnh mẽ hơn ngô minh không có manh mối về ba thẻ chỉ định trong h u linh tạp v i ế n anh không biết khi nào mình mới có thể thu thập được cả ba thẻ tuy nhiên Ngô Minh nhớ lại một thông tin rất quan trọng, một lại rất đây ó là về thẻ n n nâng tỉnh nâng Miễn nhận nâng cấp, thức tỉnh nâng mình thành tỉnh dụng g giả giả giả cấp. cấp cụ cho thức cấp cấp độ của được cấp, thức cấp có cấp cấp của thức cấp có cấp phép Thẻ thẻ thể trở thể tạo thẻ thứ họ. họ họ â là là và đạo độ độ độ để độ độ đ sử là một bước nhảy v ọ t về chất đối với thức tỉnh giả nó chắc chắn là chỗ dựa quan trọng nhất nếu có thể nâng cấp sớm hơn đương nhiên có thể nhận được quyền sử dụng thẻ cấp hai sớm hơn thẻ nâng cấp cũng từ trên trời rơi xuống nhưng số lượng rất ít theo trí nhớ kiếp trước của ngô minh nhớ rất rõ r à n g đợt thẻ nâng cấp đầu tiên đến đúng sáu tháng sau thảm họa sau đó mỗi tháng sẽ có một đợt giảm mỗi khi thẻ nâng cấp rơi xuống nó sẽ kích hoạt một cuộc cạnh tranh điên cuồng của thức tỉnh giả trong kiếp trước ngô minh đã mua một thẻ từ người khác bằng thẻ nguyên khí tích lũy của mình trong hai năm sau thảm họa hắn ta không tham gia cuộc tranh đoạt lại nói tiếp kiếp trước của ngô minh rất khổ sở đơn giản là hắn ta không có đủ thẻ bài để đối phó với loại cạnh tranh này tính toán thời gian chỉ còn chưa đầy một tháng nữa là sáu tháng sau thảm họa ngô minh tự nhủ khu vực mà ngô minh hoạt động sau khi anh rời khỏi vũ thành ở kiếp trước không phải ở đây nhưng không có nghĩa là anh không nghe nói đến điểm tập kết vinh trấn anh nhớ rằng một trong những nơi rơi đợt t h ể nâng cấp đầu tiên là gần điểm tập kết vinh trấn nếu đã như vậy thì ta sẽ ở đây thêm một tháng đợi đến khi nhận được thẻ nâng cấp sau đó rời khỏi đây và đi đến điểm tập kết sư thành sư thành là điểm tập kết lớn nhất trong vòng bán kính hàng trăm dặm kiếp trước chính là nơi hắn ta đang hoạt động dân số ít nhất là hai mươi vạn người và nó cách nơi tập trung của vinh trấn hai trăm cây số ngô minh vừa nghĩ xong liền chìm vào giấc ngủ say bên cạnh giường của ngô minh a mổ trong trạng thái thạch hóa đá đang nằm ở đó bây giờ nó đã trở thành lính canh của ngô minh nếu có bất kỳ vấn đề gì nó có thể nhận ra ngay lập tức im lặng suốt đêm lần này ngô minh tạm thời ở lại điểm tập kết vinh trấn này đợi đợt thẻ nâng cấp đầu tiên rơi vào một tháng sau mỗi ngày ngô minh sẽ rời nơi tập kết để đi săn vài con chuột lông gai một phần trả tiền thuê điểm tập kết phần còn lại đem bán cho tiệm thịt để đổi lấy một ít vật dụng giang lão đại rõ ràng đã biết về sự tồn tại của ngô minh vì có nhiều cửa hàng bán thịt của hắn một số cửa hàng bán thịt trước đây chẳng cửa hạn như cửa hàng bán trong h thị hắn, Minh chọn chỉ bán cho cửa hàng của Giang Lão Đại. Cảnh ị t đặt điền đã được Đại. dưới Giang diễn quyền cũng quản Ngô bán này của cửa của Lão vậy lý vì a hàng ngày. t r khi nhiều người đang xếp hàng trong gió lạnh ở phía bên cạnh xếp hàng chờ thử c â n chỉ có một mình ngô minh được nhân viên bán thịt chào đón một cách trân trọng vào cửa hàng pha trà và rót nước thường sẽ mua thịt chuột của với giá gấp đôi giá thu mua đương nhiên một số người tỏ ra không hài lòng với sự bất công này nhưng sau khi vào một ngày gian g lão đại tình cờ đến cửa hàng gặp ngô minh và tỏ vẻ kính trọng những người đó không dám tỏ ra bất mãn nữa một người có thể khiến gian g lão đại kính nể như vậy đương nhiên không phải thứ mà bọn họ có thể t r e o chọc vì mối quan hệ với gian g lão đại ở điểm tập kết vinh trấn không ai dám t r e o chọc đến ngô minh thế nhưng không ngờ tới kim lão đại cũng không gây phiền toái cho ngô minh đối với chuyện này gian g trì thập phần đáng tiếc ám đạo kia nếu kim lão đại phái người đối phó ngô minh như vậy là tốt nhất vậy thì kim lão đại tất sẽ bị ngô minh xử lý lúc đó chính mình là có thể thống nhất điểm tập kết vinh trấn có thể cùng Mỹ trấn trưởng gọi nhịp tất nhiên hắn chỉ dám nghĩ đến ý tưởng này kim lão đại mấy ngày nay dường như cũng trầm mặc cũng không có động tỉnh gì lớn gian g trì chỉ có thể thấp thỏm lo lắng cũng không có cách nào làm được thời gian chậm rãi trôi qua mười ngày trôi đi ngô minh đang chuẩn bị rời khỏi điểm tập kết bằng chiếc xe đổ nát đó như thường lệ thì đột xuất một trang tập kết. Đây đều là những nơi tập trung quân phòng thủ, trực thuộc dưới quyền của Trấn Trưởng. Tất cả mọi người thần sắc nghiêm túc,、có、rất nhiều người được trang biết nhiên hiện những phòng nghiêm nhiều khí mạnh mẽ đang lao về hướng đó. Ngô Minh biết chắc chắn điểm Đây đều được đang đó, đã xảy ra đại lượng lớn người nơi quân quyền Nguyễn người người Ngô lối dưới mọi xảy mẽ là lao có của cả sắc có vũ vào vũ về ra ở sự. bị ngay sau đó một chiếc xe tải chạy vào điểm tập kết dưới sự hộ tống của mọi người một thứ gì đó được kéo ở phía sau xe tải được che lại bằng một lớp bạc máu thấm ra từ đó cho biết đó là một loại quái vật nào đó có rất nhiều người cầm súng canh giữ xe tải tư thế không cho phép bất cứ người nào lại gần nhìn thấy điều này ngô minh tự nhiên rất tò mò muốn biết cái gì bị kéo trên đó cho dù là quái vật cũng không cần căng thẳng như vậy sau khi suy nghĩ ngô minh rẽ vào một góc đi vào một cửa hàng vũ khí bên đường phải nói rằng người có nhiều thông tin nhất ở vinh trấn không nghi ngờ gì nữa gian g lão đại chính là một trong số đó cửa hàng vũ khí này cũng thuộc sở hữu của gian g lão đại ngô minh trực tiếp bước vào ở tân thế giới không có q u ả n vũ khí cho nên trong kho vũ khí có đủ thứ súng lục súng trường tiểu liên đặt ngay ngắn trên giá gỗ bên cạnh là những viên đạn ánh vàng rực rỡ tất nhiên tất cả vũ khí đều cũ và hao mòn rất nặng nhiều viên đạn trong số đó là đạn phục chế ngoài ra còn có một số súng tự chế Mặt khi á các c là l o ạ đao, đều dao rựa và mài lưỡi lê đều được ngô h thì h ẵ n bén. nào n và là à sắc cửa Dù tụ điểm nào thì cửa hàng bán khách hàng vũ khí cũng ăn khách nhất, dù sao thì cả hai đều liên quan đến sinh tồn, thịt thì tuyệt khí hai h và vũ cửa cả sao k dù đối đều n nên việc kinh doanh ở cửa hàng này rất đắt. Khi Ngô g được đắt. việc cửa qua loa Khi ở rất minh đi vào rất nhiều người đang chọn vũ khí nhưng gian g lão đại đã dặn dò cho nên những người ở đây cơ bản nhận ra ngô minh lập tức buôn sinh ý đang làm ân cần đi tới ngô minh nhờ anh chàng này chuyển một tin nhắn cho gian g trì nội dung rất đơn giản đó là hắn ta muốn biết chiếc xe tải đang kéo cái gì ngô minh tin rằng giang lão đại nhất định sẽ làm được việc nhỏ này ngay khi ngô minh chuẩn bị rời đi anh chàng vội vàng ngăn ngô minh lại và nói ông chủ ngô trước tiên đừng rời đi sếp giang bảo tôi gần đây lấy trong kho một ít đạn quân dụng ta chưa có mở túi ra sếp giang nói nếu anh tới ta sẽ đưa cho anh ba trăm viên đạn một bên nói một bên vội vàng chạy tới cùng với một chiếc ba lô chứa sáu gói đạn năm mươi viên được bọc trong giấy bóng ngô minh nhìn sơ qua thì biết chất lượng của những viên đạn này hoàn toàn tốt chất lượng tuyệt vời tốt hơn nhiều so với những viên đạn hắn ta dùng mấy ngày nay và khả năng bị đạn lép là cực kỳ nhỏ nghĩ đến đây ngô minh thầm nói giang trì xử lý chuyện thật là giỏi trong khoảng thời gian này giá mua thịt chuột của anh hiển nhiên cao hơn những người khác bây giờ lại cho hắn ta đạn ngô minh không sợ người khác đối với anh không tốt nhưng lại sợ người khác đối tốt với mình nhân tình trong mắt ngô minh phi thường trọng yếu nói cho giang trì biết cứ nói ta nợ hắn ta một ân tình ngô minh cười cười sau đó bước ra ngoài lên chiếc xe rách nát mà hắn ta mua có mười lăm con chuột lông gai khởi động nó lái xe rời khỏi địa điểm tập kết Chú thích, trong h h í c t những tập nói về t u linh tạp p h i ế n lúc trước có đoạn miêu tả về ba thẻ chỉ định trong đó có thẻ linh hồn thủy tinh bắt đầu từ tập này trở đi xin đổi lại thành tinh thể linh hồn cho phù hợp hơn mấy ngày nay ngô minh đi lang thang khắp vinh trấn vừa luyện kỹ năng chế tác thẻ vừa săn mấy con chuột lông gai ở đây không có trùng nhân nên vinh trấn có thể tồn tại đến ngày nay hai bên đường là những cây cỏ đột biến cao bằng đầu người theo thời gian hàm lượng nguyên khí trong không trung càng mạnh dù là người động vật hay thực vật đều từ từ bị ảnh hưởng và thay đổi ngô minh hôm nay phát hiện có điều gì đó bất thường Mấy nơi g nghi ngờ hoạt động của giác ngư. những giác ngư này, anh đã tìm thấy một đống à và này, y nay, thấy cháy trước phát hoạt theo bắt tìm một hết, chưa ư có của vực con còn có anh anh lửa hiện định đến săn hiệu Hôm khi khu dõi đó dấu để đã x n g g của á c này g trong gần ư được đã đó. bị bụi thịt ăn Nơi n sạch thấy tìm một rậm nằm sâu bên trong một mảng cây đột biến cao lớn nếu như không có a mổ ở đó ngô minh sẽ không phát hiện ra cây cỏ đột biến cao bằng một người này đã bị d ẫ m xuống rất nhiều ngô minh cũng tìm được rất nhiều dấu chân đánh giá vết dấu chân bọn người nướng con giác ngưu này cao hơn người bình thường rất nhiều ít nhất đều cao hơn hai thước hơn nữa ăn rất khỏe một con giác ngưu đã bị ăn thịt sạch sẽ chỉ còn lại xương điều này khiến a mổ ở bên cạnh rất không vui liên tục thốt ra âm thanh a mổ a mổ có vẻ như nó cảm thấy rằng thức ăn của nó đã bị ai đó cướp mất a mổ không phải lỗi của ta ta tính săn g i ế t con giác ngưu này đi đãi ngươi bây giờ đã kết thúc rồi ngô minh nửa đùa nửa thật nói hắn hiện tại có thể chắc chắn rằng a mổ có thể nghe hiểu hắn nói cái gì t r e o chọc a mổ mỗi ngày đã trở thành thú vui của ngô minh tiếp theo a mổ tiếp tục kêu vài lần và ngô minh đã ở với nó một thời gian dài ngay lập tức hiểu ý của nó ý của ngươi là ngươi có thể phân biệt được mùi ở đây đúng rồi ta suýt nữa quên mất a mổ mũi của ngươi còn thính hơn mũi chó vậy chúng ta cùng đi xem đến tột cùng là thứ gì đoạt thức ăn của chúng ta nào ngô minh đối với những dấu chân đó cũng có chút kiên kỵ vì vậy đã lên kế hoạch tìm hiểu xem nó là gì a mổ kêu lên đầy phấn khích rồi sải cánh bay ngô minh giấu chiếc xe nát của mình và đi bộ theo a mổ sau khi chạy như điên trong đám cỏ đột biến hơn mười phút a mổ đang loanh quanh ở một chỗ ngô minh biết mục tiêu đang ở gần đó nên vội vàng bước chậm lại thận trọng đi về phía trước cuối người không lưng trước mặt anh là một thung lũng và ngô minh nhìn thấy một khu trại được bao quanh bởi một hàng rào gỗ đơn giản ở đằng xa trại này rất nhỏ chỉ có mười mấy cái lều lớn nhỏ khác nhau nhưng nhìn thoáng qua ngô minh cũng biết đây chắc chắn không phải trại người bởi vì ngay lối vào của thung lũng cắm một khúc gỗ chạm trổ trên khúc gỗ có rất nhiều gai cắm ngang được buộc nhiều g i ả i vải kỳ dị trên mỗi chiếc đinh đều cắm một đầu người một số đầu đã khô một số còn rỉ máu rõ ràng là vừa mới được cắm vào hiển nhiên không thể có trại người nào lại có lối trang trí kinh dị như vậy đây rõ ràng là một lời cảnh báo đối với kẻ thù nhìn xa hơn những chiếc lều trong khu trại này đều được may từ nhiều loại da thú hay thậm chí là da người từ xa có thể ngửi thấy mùi khó chịu ngoài ra tất cả thực vật đột biến trong và xung quanh trại đều chết và thối rửa đất đen và có côn trùng độc chui qua kể cả r ế t dài từ hai mươi đến ba mươi tấc cũng như bọ c ạ p độc cỡ bàn tay càng hơn thế nữa là một con nhện nếu d ẫ m lên nó bằng chân trần thì việc vui sẽ to lắm và ở giữa trại là một khúc gỗ kỳ lạ cao mười mét như đã ngâm trong máu không biết bao nhiêu năm gỗ hiện lên một màu nâu sẫm tất cả những hình chạm khắc trên đó đều là nhện và côn trùng độc dưới cây gỗ to như vật tổ này có một số người cao và gầy mặc quần áo kỳ lạ đang quỳ xuống cầu nguyện dưới vật tổ nhện là một người đàn ông bị trói gô trong miệng bị nhét đầy đang kinh sợ nhìn quái nhân phía trước hắn ta nhìn thấy điều này đồng tử của ngô minh co rút lại hắn ta đã biết chuyện gì đang xảy ra những sinh vật thông minh từ dị giới hóa ra lại là người chúng đã đến rồi không ngờ lại nhanh như vậy ngô minh tự lẩm bẩm cũng giống như thẻ bài những người từ dị giới đến từ không gian khác họ có một nền văn minh thẻ bài độc đáo và rất mạnh mẽ kiếp trước ngô minh đã từng nghe qua sự tích những dị tộc khủng bố như thế này không chỉ một lần Ngô h ữ n minh tiếp tục quan sát ngay sau đó hắn ta nhìn thấy những người có chiều cao trung bình hơn hai mét giống như người thổ dân lấy ra một con dao găm làm bằng xương đâm sống người đàn ông tội nghiệp sau đó dùng các cơ quan nội tạng và huyết nhục của người đàn ông tạo thành một trận pháp ngô minh có thể thấy rõ lúc này có một cổ nguyên khí mạnh mẽ đột nhiên tuôn ra từ trong cột u trụ trông giống như đồ đằng sau đó trên không trung hình thành một tấm thẻ bài sau đó thẻ bài biến thành một hình thể thật biến thành một con nhện lớn với những vằn hổ xanh đen khắp cơ thể nó cao hơn một mét được bao phủ bởi những chiếc lông trong sắc nhọn miệng của nó đầy răng nanh lóe ra ánh sáng xanh và bốn cặp mắt lớn nhỏ khác nhau người bình thường nếu nhìn thấy bảo đảm sẽ bị nó h ù chết thành thật mà nói ngô minh là lần đầu tiên nhìn thấy loại nhện này nhưng hắn ta có thể chắc chắn con nhện này không thể mạnh bằng con phong nhận tri chu đã giết anh nó chỉ có thể là sinh vật cấp hai tiếp theo con nhện lớn nằm trên mặt đất phát ra âm thanh sột soạt kỳ lạ sau đó từ trong thi thể tàn phá xuất hiện một làn xương nhẹ rồi từ từ tụ lại thành một tinh thể màu trắng có kích thước bằng móng tay cái lúc này ngô minh không còn giữ được bình tĩnh dù khoảng cách rất xa nhưng hắn vẫn nhận ra thứ đang lơ lửng trên không trung và toát ra một luồng khí mờ ảo tinh thể linh hồn vậy mà lại là một tinh thể linh hồn con nhện lớn này thực sự có thể tạo ra một tinh thể linh hồn tinh thể này chứa đựng nguyên khí nếu ở trong tay ta ta có thể lập tức hóa thẻ ngôn minh vừa thấy liền kích động trong gu linh tạp v i ế n có những hình chiếu thẻ trong ô cố định vì vậy ngô minh nhìn thoáng qua đã nhận ra tinh thể đó giống hệt với tinh thể linh hồn trong ô cố định trong u linh tạp viến may mắn thay ngô minh không mất lý trí mà đi qua đoạt lấy anh phi thường rõ ràng tuy có không ít thẻ bài cường đại nhưng để đột nhập vào trại dị tộc dựa trên nền văn minh thẻ bài này chẳng khác gì đi tìm chết nếu chính mình thật sự làm như vậy nói không chừng tiếp theo sẽ bị giết chết sau đó bị rút linh hồn chế tác thành tinh thể linh hồn quỷ xui xẻo đó chính là mình sau đó con nhện lớn nuốt chửng thi thể tàn phá trên mặt đất và nuốt chửng tinh thể linh hồn giống như một hạt đậu thạch sau đó biến thành một thẻ bài dưới sự thờ phụng của những bộ tộc nhện ẩn trong vật như đồ đằng giữa các cây cột trước đó ngô minh đã điểm ra gu linh tạp phiến của mình lấy ra một thẻ có nhãn cầu kỳ lạ rút ra từ tạp phiến và kích hoạt nó về phía con nhện lớn chẳng mấy chốc hai tấm thẻ nguyên tố đất trong sổ thẻ của ngô minh đã biến mất không còn tâm tích thẻ bài trên tay cũng phủ lên một tầng nguyên khí Cuối c ù ngô lại biến bài điều hiện thành Con một thẻ mắt tra Một thẻ thể phát t khác phép h Có n tin g của minh ụ c t ê u chiếu Và h t ô g tin t này lên ẻ thẻ Đáng tiếc, chỉ có một như vậy được thu thập trên đường được như Trên Thành Nó dụng tiếc một thu thập thể rời Chỉ có chỉ có vậy Vũ sử lầm n Ngô i n h lầm bầm tự nhủ nếu không phải lần này xuất hiện một trong ba thẻ bài cố định trong pu linh tạp v i ế n thì lần này ngô minh sẽ không dùng con mắt điều tra lúc này thẻ con mắt điều tra đã trở thành một thẻ khác nhưng thẻ này không phải là thật mà chỉ là một hình chiếu một lúc sau sẽ khôi phục lại thuật tử nhện sinh vật cấp hai phẩm chất màu xanh lam xuất sắc chủng tộc người nhện không thể nghi ngờ rằng thuật tử nhện là bậc thầy chơi hồn và thông thạo thuật chiêu hồn tài năng không liên quan gì đến chủng tộc xe đang trên đường chạy trở về điểm tập kết vinh trấn ngô minh cố ý giữ tốc độ xe không đổi để anh có thể trầm tư suy nghĩ sự xuất hiện của tộc nhện hẳn là ở mấy ngày trước phải biết rằng ngô minh cũng đã tới khu vực đó bảy tám ngày trước hẳn là không có tộc nhận ở trong thung lũng ngô minh hiện tại không biết bộ tộc dị giới này hình thành như thế nào thậm chí ở kiếp trước hiểu biết của ngô minh về sinh vật thông minh dị giới này cũng rất hạn chế tuy nhiên có người cho rằng rất nhiều khả năng của con người trong việc sử dụng thẻ bài đều học được từ những sinh vật thông minh dị giới này ở kiếp trước ngô minh chỉ là một người tầm thường cả ngày chỉ lo việc sinh tồn nên sẽ không chú ý đặc biệt đến chuyện này nhưng bây giờ sau khi nhìn thấy thuật tử nhận có thể tạo ra tinh thể linh hồn ngô minh biết rằng mình phải suy tính rất lâu ngô minh không thể không quan tâm đến ba tấm thẻ chỉ định trong pu linh tạp viến nhưng ngô minh đang nghe c h u y ệ n trên tv audio cv không có tùy tiện hành động sau khi quan sát từ xa vài giờ hắn ta bí mật rời đi không có kinh động bất luận đến kẻ nào đừng nhìn tộc người nhận kia chỉ có mười mấy túp lều không có nhiều người nhưng ngô minh sẽ không mạo hiểm chuyện này không đơn giản như đối phó với quái vật một chút bất cẩn có thể dẫn lửa thiêu thân thuật tử nhện không phải là thứ mà ngô minh có thể đối phó bây giờ là sinh vật cấp hai phẩm chất xuất sắc màu xanh lam ngô minh có dốc hết thủ đoạn cũng không nắm chắc tất thắng đương nhiên điều này không có nghĩa là ngô minh sẽ bỏ cuộc hắn ta chỉ cần lên kế hoạch cẩn thận trước mắt phải phán đoán thực lực của t ộ c nhện này trên đường trở về điểm tập kết ở vinh trấn ngô minh đã chế tác thêm hai thẻ nguyên tố đất và một thẻ nguyên tố lửa hiện tỷ lệ thành công khi chế tạo thẻ nguyên tố lửa đã lên tới chín mươi phần trăm không ngừng luyện tập cách sử dụng nguyên khí rõ ràng là cực kỳ hiệu quả cải thiện đáng kể tỷ lệ thành công sau khi trở lại địa điểm tập trung ngô minh ở trong phòng điểm ra u linh tạp phiến của mình mười sáu ô tự do trong tạp phiến đã đầy a mổ chiếm một sinh vật màu cam cấp một thiết tượng thẻ vũ khí cấp một phế thổ quân đao thẻ phép bổ trợ, c o nguyên mắt điều tra điều đã được sử d ụ n một lần và phép tấn thẻ thể lần là lửa công bốn và phép có Cụ n n g g kích, u khí chi mâu, hỏa cầu thuật thuật Thẻ cầu mâu, nguyên trùy và băng trùy liệu cánh tay cục người khổng lồ r ă n g hàm và nhị nha hai thẻ bọ ký sinh và tất cả các thẻ còn lại của gồm thẻ nguyên khí hai thẻ nguyên tố đất ba thẻ nguyên tố lửa ngoài tạp phiến ra còn có vài thẻ nguyên tố đất bởi vì ô của tạp phiến thực sự không đủ đây là tất cả tài sản hiện tại của ngô minh đ ư ơ ngô nhiên còn nguyên bằng n khí hợp giáp kim có bộ g mà、ngô、minh vẫn luôn m ặ cũng trên người. Ngô Minh c muốn làm thêm thẻ nguyên khí nhưng thẻ nguyên khí khác với những thẻ khác nếu không đặt trong tạp phiến nguyên khí sẽ mất đi nhanh hơn rất nhiều có thể bốn năm ngày nữa thẻ nguyên khí sẽ biến mất vì vậy tạp phiến có dung lượng lớn là một công cụ rất quan trọng tiếp theo ngô minh định tìm cơ hội để kiểm tra sức mạnh của tộc nhện hoặc cố gắng liên lạc với bên kia nhưng loại nguy hiểm này cực kỳ cao vì hôm nay bọn họ đã giết một người và tước đoạt của linh hồn của người đó có thể thấy tộc người nhện này không thân thiện lắm ngô minh đang suy nghĩ vấn đề đột nhiên nghe thấy bên ngoài nhà có tiếng bước chân một lúc sau ngoài cửa nhẹ nhàng truyền đến tiếng gõ cửa đồng thời có người thận trọng hỏi ngô lão đại ngài có ở đó không sau khi mở cửa ngô minh liền nhìn thấy một trong những thuộc hạ của gian g lão đại ở bên ngoài hắn ta đã nhìn thấy gã một vài lần trước đây gã ta trông cao lớn và dữ tận nhưng lúc này gã ta không mình cúi đầu cung kính trên mặt nở một nụ cười nịnh nọt nhìn thấy ngô minh người này nói ngô lão đại hôm nay không phải ngài nhờ chúng tôi tìm xem có thứ gì trong xe tại sao sếp gian g của chúng ta nghe vậy liền rất coi trọng lập tức dừng mọi việc trong tay lập tức cử người tới để kiểm tra nói trọng điểm ngô minh nói nhẹ khi thấy người này sẽ tiếp tục lải nhải gã ta cười xấu hổ vội vàng nói chúng ta phát hiện đội săn ở điểm tập kết sáng nay gặp một người lạ mặt trông như thổ dân kết quả là hai bên đụng độ nhau đội săn chết rất nhiều nhưng vẫn giết được người như thổ dân đó trong xe kéo chính là thi thể thổ dân ngô minh lập tức nghĩ đến bộ tộc nhận hôm nay mình phát hiện cách đó hơn hai mươi cây số ngô minh nhanh chóng nghĩ đến những điểm đáng ngờ nếu chỉ là như vậy người ở điểm tập kết không thể làm ra động tác lớn như vậy cử nhiều người hộ tống xe tải hẳn là có ẩn tình khác ngô minh nhìn c h ầ m c h ầ m thuộc hạ của gian lão đại khiến đối phương dựng đứng lông tơ gã ta toát mồ hôi lạnh thầm nghĩ đại ca trước mặt này không thể trêu chọc được gã ta cũng có mặt khi ở đêm nhóm a băng bị tàn sát gã đã chứng kiến toàn bộ quá trình vì vậy gã biết sâu sắc về sức mạnh của ngô minh lúc này gã không dám dừng lại nói hết những gì mình biết tên thổ dân kia có thể dùng thẻ bài để tấn công nghe nói là khá ác liệt chỉ cần một mặt đối mặt đã giết chết một nửa đội săn bắn nếu bọn họ không có súng máy cỡ lớn đồng thời có c á c thức tỉnh giả cùng nhau tấn công nói không chừng đã bị thổ dân kia giết sạch có thể sử dụng lực lượng thẻ bài sao ngô minh nghĩ đến cảnh tượng hôm nay chính mình nhìn thấy cũng không trách được nếu đến từ nền văn minh thẻ thì có thể sử dụng lực lượng của thẻ cũng là bình thường tuy nhiên từ việc đối phương đã có thể giết một nửa đội săn bắn có thể suy ra đại khái rằng thực lực của tộc nhận rõ ràng là rất mạnh điều này có phần nằm ngoài dự đoán của ngô minh được rồi ngươi có thể trở về ngô minh đuổi người bên kia đi gã ta vốn đã có chút không được tự nhiên nghe được lời nói của ngô minh như được đại xá liền vội vàng rời đi nhìn thấy gã này vội vội vàng vàng hận không thể rời đi sớm hơn ngô minh cười thầm nghĩ trong lòng lúc này không áp chế khí tức bộc lộ mũi nhọn quá mức có lẽ thỉnh thoảng nên điệu thấp một chút thì tốt hơn ngày hôm sau ngô minh thức dậy sớm sau đó lái chiếc xe rách nát của mình ra khỏi điểm tập kết vinh t r ấ hôm nay hắn ta sẽ cố gắng bắt sống một kẻ trong bộ tộc nhận để xem liệu hắn ta có thể moi thông tin hữu ích ra khỏi miệng đối thủ hay không đối với ngô minh nâng cao sức mạnh của mình là điều quan trọng nhất có thể thu thập ba thẻ chỉ định trong pu linh tạp p h i ế n chắc chắn có thể cải thiện đáng kể thực lực của hắn ta lần này ngô minh lái xe rất nhanh hết tốc độ mười phút sau đã đến một vòng thung lũng sau khi giấu xe ngô minh đã đến một vùng đất trống từ trên cao quan sát trại bộ tộc nhận so với ngày hôm qua trong trại hình như có thêm một cái lều ngô minh cũng không để ý tới chỉ yên lặng chờ đợi sau khoảng hai giờ rốt cuộc nhìn thấy bảy tám người cao hơn hai thước những người thổ dân cầm giáo đi ra khỏi trại và đi về phía cánh đồng sau đó họ phân tán ra ngô minh đoán những người thổ dân này giống như là đội săn bắn ở điểm tập kết chuyên môn ra ngoài săn giả thú rốt cuộc cũng phải kiếm ăn hắn ta chọn ngẫu nhiên một thổ dân trông không cao lắm ngô minh lặng lẽ đi theo phía sau tên thổ dân này là mục tiêu hắn ta chọn người phía trước dường như cũng không phát hiện ra ngô minh chỉ nắm lấy cây thương cúi đầu đi nhanh qua vùng giả ngoại tốc độ cực nhanh nếu thể lực của ngô minh không tồi thì hắn ta khó mà theo kịp với kẻ đó thể lực vượt trội hơn người thường rất nhiều nếu không mặc áo giáp hợp kim nguyên khí cộng thêm một điểm sức mạnh e rằng mình đã mất dấu nó ngô minh kinh hãi cũng không phải thông qua chiến đấu mới biết thực lực đối phương giống như lúc này ngô minh đã biết những người thổ dân này có thể lực người thường không ai sánh bằng dựa vào điểm này mà suy đoán thể lực của bọn họ hẳn là phi thường nếu cùng đối phương chiến đấu ngô minh tuyệt đối sẽ không cùng đối phương c ậ n thân tác chiến lúc này ngô minh đang mang trên lưng một khẩu súng trường tai tám mươi mốt do giang trì gửi đến thân súng còn mới độ chuẩn xác cũng thật tốt xạ kích cự ly xa cũng có uy lực không tồi nhưng cũng không biết có thể tạo thành thương tổn đối với thổ dân này hay không tuy nhiên con á c chủ bài thực sự của ngô minh không phải là khẩu súng là một thức tỉnh giả đương nhiên thẻ bài chính là con á c chủ bài của hắn ta bởi vì người thổ dân chạy quá nhanh ngô minh quyết định từ bỏ việc đuổi theo mà triệu tập a mổ để nó truy tung còn mình thì chậm rãi theo sau như vậy có thể tiết kiệm rất nhiều sức lực a mổ nhanh chóng bay lên không trung để đảm bảo không bị mất mục tiêu sau mười phút ngô minh dừng lại bởi vì a mổ đã gửi cho hắn ta một tin tức người thổ dân phía trước đã dừng lại ngô minh lập tức giảm tốc độ đồng thời điểm tạp phiến lấy ra phế thổ quân đao ngoài ra còn cầm theo khẩu tay tám mươi mốt phía sau nạp đạn mở chốt an toàn chỉ cần khấu động cò súng là có thể bóp cò ngô minh không định triệu hồi thiết tượng vì giá triệu hồi thiết tượng quá cao và hai thẻ phép tấn công là lửa xung kích và nguyên khí chi mâu ngô minh cũng hy vọng mình sẽ không dùng nó loại thẻ phép này là thẻ tiêu hao dùng một lần là mất lần sau còn không biết khi nào mới có thể kiếm được nó có a m ộ ở đây có thể nói ngô minh giống như có vệ tinh mọi hành tung của đối phương đều có thể trong tầm kiểm soát ngô minh lúc này mới nín thở lặng lẽ trèo dưới một gốc cây lớn ngẩng đầu nhìn phía trước cuối cùng hắn ta tìm thấy bóng dáng người thổ dân trên một cánh đồng cỏ người thổ dân cũng đang bò trên mặt đất như chính mình trốn trong bụi cỏ cao trông giống như đang săn một con mồi lướt qua người thổ dân nhìn về phía trước ngô minh khẽ cau mày nhìn thấy đằng xa có hai chiếc ô tô đang đậu bên một con sông nơi có một nhóm người đang nghỉ ngơi là người sống sót ngô minh nhìn thoáng qua hai chiếc xe là một chiếc xe địa hình và một chiếc xe buýt nhỏ chúng rõ ràng toàn bụi bặm họ đến từ một nơi nào đó nhưng hai chiếc xe khác nhau rất nhiều đại khái là ở đó chỉ khoảng chục người hầu hết đều có súng vào lúc này có một số đàn ông và phụ nữ đang nghỉ ngơi bên sông người thổ dân của bộ tộc nhện đã ẩn mình cách những người đó một trăm mét thì ra là thổ dân định tấn công những người này ngô minh hiểu ngay quan sát hai ngày hắn ta tự nhiên biết những tộc nhân dị giới này thích gì họ săn tất cả những con mồi mà họ có thể săn được và đặc biệt thích săn con người rõ ràng tên thổ dân mà hắn ta theo dõi đang lên kế hoạch tấn công những người trước mặt hắn ta ngô minh ngay lập tức nhận ra đây là một cơ hội những người đang nghỉ ngơi bên dòng sông hiển nhiên không biết họ đã bị một tên thổ dân hung ác cao hơn hai mét và thích ăn thịt người nhắm làm mục tiêu còn có một đôi mắt dõi theo từng cử chỉ của gã ta mười phút sau phía trước có người dường như muốn đi ngoài cho nên chạy đến cách nơi ẩn náu của người thổ dân chưa đầy mười mét đúng lúc này người thổ dân đột nhiên nhảy ra khỏi chỗ ẩn nấp nhảy hai bước lao tới trước mặt của người đàn ông gầm một dòng máu phun ra chiến binh thổ dân gầm lên đầy phấn khích họ có thân hình tương tự như con người chỉ là xấu hơn với hàm răng nhọn hơn trong miệng làn da thô ráp và cơ bắp cực kỳ khỏe mạnh người đàn ông nặng hơn một trăm cân trực tiếp bị chiến binh thổ dân nâng lên sau đó ném ra ngoài một cách nặng nề thi thể đập vào yếm trước chiếc xe địa hình như cánh diều vượt chướng ngại vật phát ra tiếng động lớn trong một lúc đám người giật nảy mình nhận ra bị tấn công thì phản ứng không chậm lập tức phản kích đồng thời vài phát súng bắn ra chiến binh thổ dân vung vẫy ngọn giáo trong tay và đột nhiên phát ra tiếng thét giáo tiếng dân vung ngọn trong tay đột vẫy và ra sau khi thẻ bài xuất hiện nó lập tức chuyển hóa thành đạo đạo huyết quang quấn quanh người chiến binh thổ dân tiếp sau thấy đạn bắn trúng gã ta nhưng đa số đều bị bật ra ngoài chỉ có một số ít trúng vào thịt nhưng chỉ tiến vào một tấc đã mất đà đồng thời chiến binh thổ dân còn nhanh hơn vượt qua quãng đường hàng chục mét trong vòng chưa đầy ba giây vung giáo trên tay là có người bị giết ngay lập tức đây là một cuộc tàn sát từ một phía trong trận chiến chiến binh thổ dân thét lên một lần nữa và một màn sương màu xanh lá cây xuất hiện sau lưng gã ta nhanh chóng bay lên không trung tạo thành thẻ bài phanh một tiếng liền xuất hiện một con nhện lông cứng to như chiếc ô tô ngay khi xuất hiện con nhện liền hỗ trợ chiến binh thổ dân chiến đấu phun ra sợi tơ nhện cực kỳ dính để trói đối thủ bảy tám con người bị tơ nhện trói chặt không thể thoát ra được khóc thét lên những người còn lại dùng súng trong tay tiếp tục xả kích nhưng rõ ràng là vô ích chỉ trong vòng chưa đầy hai phút người thì bị g i ế t người thì bị bắt và trận chiến kết thúc ngô minh đã nhìn thấy tất cả những điều này từ xa không thể nói nên lời thể chất cường tráng sức mạnh và tốc độ ít nhất gấp năm thậm chí gấp sáu lần tiêu chuẩn của người thường có thể nói không ngoa khi nói rằng nó là một mộ địa cự ma cu ly với khả năng bứt tốc hơn nữa chiến binh thổ dân này có thể sử dụng năng lực của thẻ bài nên thông tin giang trì đưa cho hắn ta cũng không có vấn đề gì cùng thức tỉnh giả giống nhau hiện tại đối thủ có thể sử dụng sức mạnh của ít nhất hai thẻ bài các chiến binh thổ dân có hai hình xăm trên cơ thể một trên ngực và một trên lưng hình xăm trên ngực có thể ngưng tụ một loại thẻ bài bổ trợ giúp tăng sức mạnh phòng ngự và tương tự như lượng b ả o kích trong khi hình xăm trên lưng có thể ngưng tụ một thẻ sinh học triệu hồi một con nhện có thể phun ra tơ nhện cực kỳ dính không nghi ngờ gì nữa đây là một đối thủ cực kỳ đáng gờm nếu như ngô minh không biết gì mà tấn công trực diện đối thủ thì hậu quả chắc chắn sẽ là một trận chiến vất vả may mắn thay bọ ngựa bắt v e chim sẻ núp sau ngô minh chính là con chim sẻ thấy vậy ngô minh ngay lập tức đi chậm về phía trước từ nơi ẩn nấp và tiếp cận chiến binh thổ dân đồng thời lấy ra thiết tượng và một số thẻ phép trong tạp viến đã biết đối thủ cường đại mà còn bảo lưu thực lực vậy thì mình chính là nhị ngốc tử diệp tử hân lúc này thật vất vả g i ả i g ụ a nhưng tơ nhện dính trên người cô lại cực kỳ rắn chắc tuy rằng rất mềm nhưng lại cứng rắn như dây thép bị lôi kéo không ngừng lúc này cô kinh hãi nhìn người thổ dân to lớn ở phía đối diện cô đã có chút tuyệt vọng trước khi thảm họa xảy ra với thế lực và xuất thân của gia tộc họ diệp cô có thể sống bất cứ cuộc sống nào mà cô muốn có thể nói những chuyện có thể đe dọa đến sự an toàn của cô hầu như không bao giờ xảy ra nhưng hiện tại cô luôn phải đối mặt với đủ loại nguy hiểm mặc dù trước khi xảy ra thảm họa cô đã được người trong gia tộc bí mật đưa ra khỏi vũ thành nhưng người tính không bằng trời tính họ mới ở ngoài vũ thành nửa tháng trước nơi đang ẩn náu tránh nạn bên ngoài đã bị đột nhập bởi một con quái vật cực kỳ đáng sợ cô sẽ không bao giờ quên được nỗi kinh hoàng do cái bóng đen khổng lồ đó mang lại hàng trăm người trong hầm trú ẩn đã thiệt mạng vì cuộc tấn công của con quái vật diệp tử hân cũng thật là may mắn cô trốn thoát trong gang tất sau đó trốn thoát cùng với một vài vệ sĩ của mình cùng với một chục người sống sót khác trước đó cô đã dùng điện thoại liên lạc vệ tinh trong hầm trú ẩn để liên lạc với gia đình một lần nhà họ diệp rất hùng mạnh đã cùng quân đội và một số thế lực khác đã thành lập một điểm tập kết rất lớn ở phía bắc nếu cô đến được nơi đó thì sẽ được an toàn chỉ là cách nơi tập kết ở phía bắc ít nhất ngàn cây số trên đường đi nhất định sẽ gặp muôn vàn g khó khăn trở ngại chẳng qua vừa đi chưa được bao lâu đã gặp phải sự tấn công của chiến binh thổ dân và nhìn vào tư thế tám mươi phần trăm tất cả mọi người ở đây sẽ gặp nạn vừa rồi một vệ sĩ của diệp tử hân đã chết nữ vệ sĩ còn lại là thích đình đã gắn bó với cô từ rất lâu giờ cũng đã bị tơ nhện trói buộc không thể cử động hiện tại sinh tử đều tùy ý tên thổ dân hung tàn này an bài rõ ràng trong tay của một chiến binh thổ dân hung tàn này cái kết chắc chắn sẽ không thể khả quan nếu lúc đó nghe lời gia đình trở về thủ đô sớm hơn đã không có chuyện này d i ệ p tử hân bất lực thở dài sẵn sàng chấp nhận số phận sắp tới vào lúc này một số tia lửa tự do đột nhiên xuất hiện xung quanh cơ thể của chiến binh thổ dân sau đó đột nhiên bùng lên một ngọn lửa cực lớn từ không trung bao phủ toàn bộ chiến binh thổ dân ngọn lửa bùng cháy và luồn g khí mạnh do nó mang lại giống như một cỗ máy cắt cỏ phá hủy tất cả cỏ chết trong phạm vi vài mét xung quanh cùng lúc đó một bóng người đột nhiên nhảy ra khỏi bụi cỏ ở phía xa nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha bóng người nhảy ra tự nhiên là ngô minh đã mai phục từ lâu phải đợi thời điểm tốt nhất mới xuất chiêu sức mạnh của chiến binh thổ dân này đã đạt tới tiêu chuẩn sinh vật cấp hai rồi vì vậy ngô minh không có một chút tiết r ễ kích hoạt thẻ lửa xung kích duy nhất của mình nếu thẻ lửa xung kích có thể giết được chiến binh thổ dân thì sẽ rất vui nếu không ngô minh sẽ ngay lập tức triệu hồi thiết tượng phối hợp với a mổ để tấn công chiến binh thổ dân thẻ lửa xung kích thực sự rất mạnh mẽ mặt đất xung quanh bị ngọn lửa bùng cháy nứt ra chiến binh thổ dân bị ngọn lửa bao bọc nhưng ngô minh có cảm giác ngọn lửa xung kích không thể giết chết chiến binh thổ dân này như để kiểm chứng phỏng đoán của ngô minh trong ngọn lửa đột nhiên xuất hiện tơ nhện đồng loạt bao bọc chiến binh thổ dân bị ngọn lửa thiêu đốt nhưng tơ nhện không hề tổn hại chút nào sau đó chiến binh thổ dân đột nhiên lao ra khỏi biển lửa tơ nhện trên người đều rơi ra tuy chưa chết nhưng bị thương nặng nửa khuôn mặt bị cháy xém thậm chí còn hơn gớm ghiếc hơn lúc trước nhìn thấy cảnh này ngô minh không chút do dự triệu hồi thiết tượng một bóng xám bạc quét ngang trên không lao thẳng về phía chiến binh thổ dân tất nhiên đó là a mổ nó cực kỳ nhanh thoáng chốc đã đến trước mặt chiến binh thổ dân khi nó chuẩn bị xé cổ họng gã ta bằng móng vuốt sắc nhọn của mình chiến binh thổ dân điên cuồng thét lên dùng cánh tay cường tráng ngay lập tức che cổ của mình r ạ t móng vuốt của a mổ chỉ để lại vài vết thương sâu trên cánh tay đối phương không gây thêm tổn thương được nữa ngược lại còn suýt bị chiến binh thổ dân đấm cho tơi tả a mổ quay lại ngôn minh nhìn thấy cảnh này cũng phải hoảng sợ a mổ bây giờ là bảo bối của hắn ta không thể có chút tổn thương nào được lúc này anh và thiết tượng cũng lần lượt đến nơi thiết tượng không nhỏ nhưng cũng lùng hơn chiến binh thổ dân một cái đầu khi thấy thiết tượng lao tới với đại thiết chù y ngay lập tức chiến binh thổ dân coi anh như một mối bi hiếp thét lên hai tiếng chiến trống liền xuất hiện hai thẻ bài một cái phủ lên người g ã hình thành trạng thái cùng bạo cái còn lại triệu hồi con nhện có thể phun tơ để tấn công cùng nhau cường giả tương ngộ dũng giả thắng thiết tượng và chiến binh thổ dân lao vào nhau chiến đấu ngay lập tức khi đại thiết c h ù y và ngọn giáo trên tay của chiến binh thổ dân va vào nhau tạo ra một tiếng động lớn ở phía bên kia ngô minh đã sử dụng khẩu tiểu liên trong tay xạ kích về phía con nhện đang phun tơ để giảm bớt áp lực cho thiết tượng a mổ còn lại phối hợp cùng ngô minh xử lý con nhện đạn vẫn có tác dụng lên con nhện trong chốc lát trên người con nhện đã xuất hiện nhiều lỗ đạn rỉ ra một chất lỏng màu xanh nhạt tài thiện xạ của ngô minh rất xuất sắc thậm chí hắn ta còn bắn gãy vài chân của con nhện lúc này khả năng di chuyển của con nhện đã giảm đi rất nhiều lúc này a mổ lên bay vọt qua cắn xé đầu con nhện giải quyết xong con nhện chỉ còn lại chiến binh thổ dân tuy nhiên sự dũng cảm của gã cả ta rõ ràng là vượt quá dự đoán của ngô minh thiết tượng là một sinh vật có phẩm chất màu cam huyền thoại đã gặp bất lợi trong trận chiến với chiến binh thổ dân khẳng định đẳng cấp đối thủ tương đương với sinh vật cấp hai hơn nữa đẳng cấp cũng không thấp lúc này ngô minh vội vàng điểm vào tạp p h i ế n một lần nữa đồng thời kích hoạt hai thẻ bọ ký sinh là răng hàm và nhị nha có những thi thể tươi trên mặt đất thích hợp cho chúng ký sinh hai con bọ ký sinh dài hơn ba mét nhanh chóng bò đến và chọn hai thi thể tươi để ký sinh sau hai mươi giây hai trùng nhân t ấ p hai tham gia trận chiến ngô minh vẫn cảm thấy rằng không được an toàn tự mình nắm giữ phế thổ quân đao tham gia cuộc chiến trong khi kích hoạt một thẻ phép hỏa cầu thuật diệp tử hân vốn tưởng rằng vị cứu tinh sắp tới thế nhưng khi nhìn thấy đối phương sử dụng trùng nhân đáng sợ kia cô cảm thấy da đầu tê dại nhưng tương đối mà nói cô càng hy vọng hắn ta chiến thắng hơn dẫu sao nhân loại so với chiến binh thổ dân vẫn là đáng tin cậy hơn bên kia vệ sĩ thích đình của diệp tử hân nỗ lực cởi bỏ tơ nhện trên người cô đồng thời tiếp tục an ủi diệp tử hân ở cách đó vài mét những người khác chưa chết đang xem trận chiến điều này quyết định số phận của bọn họ việc có thêm r ă n g hàm và nhị nha cán cân hiển n h i ê n nghiêng về phía ngô minh ngay cả sinh vật cấp hai cũng chỉ có thể kiệt sức khi bị bao vây như thế này cuối cùng vài phút sau thực lực của chiến binh thổ dân này đột nhiên suy yếu huyết quang vốn bao bọc quanh người cũng mờ đi ngô minh hai mắt sáng lên biết thời cơ sắp đến anh lập tức hạ lệnh cho sinh vật thẻ bài của mình bắt sống chiến binh thổ dân trăng hàm và nhị nha ngay lập tức nhảy lên và nắm lấy cánh tay của các chiến binh thổ dân trong khi thiết tượng dựa vào sức mạnh của mình bất ngờ vật ngã đối thủ xuống ba sinh vật gắt gao đè chặt khiến gã ta vô pháp giải i ụ a ngôn minh lúc này đương nhiên rất cao hứng trong bộ tộc nhận có linh hồn tinh thể nói không chừng có thể nhận được tin tức về hai thẻ chỉ định trong bu linh tạp v i ế n chỉ cần có thể thu thập ba thẻ bài theo yêu cầu của bu linh tạp v i ế n sẽ kích hoạt được tác dụng đặc biệt của sách không chỉ giúp hắn ta có khả năng biến bất kỳ sinh vật nào thành chiến binh ma mà còn tăng ô tự do lên hai mươi điều này có ý nghĩa rất lớn đối với ngô minh nên phải coi trọng đến nó là điều đương nhiên chiến binh thổ dân trải qua những trận chiến liên miên thể lực cũng cạn kiệt ngô minh qua quan sát có thể khẳng định gã ta cũng cần nguyên khí để kích hoạt hình xăm trên ngực và lưng để tạo thẻ bài hiện tại nguyên khí của gã này là tuyệt đối cạn kiệt lại còn bị trấn áp gã ta chắc chắn không nổi lên được sóng gió nào ngô minh đi tới trước mặt chiến binh thổ dân đang thở h ỗ n hển lạnh lùng nhìn gã gã ta cũng ngẩng đầu lên d ư ơ n g đôi mắt đỏ như máu nhìn c h ầ m c h ầ m ngô minh khoảnh khắc tiếp theo một âm tiết lạ phát ra từ cổ họng của chiến binh thổ dân khiến ngô minh sửng sốt rõ ràng là hắn ta không hiểu ý nghĩa của âm tiết đây là điều mà ngô minh không ngờ tới sau khi thức tỉnh thức tỉnh giả có thể đạt được năng lực ngôn ngữ có thể hiểu được chữ trên thẻ và có thể lợi dụng ngôn ngữ sử dụng thẻ đây là những gì ngô minh biết kiếp trước cũng giống như vậy nhưng giờ đây anh chợt nhận ra người thổ dân này đã nói một ngôn ngữ khác đương nhiên nỗ lực lấy thông tin từ miệng bên kia đã thất bại trước khi nó bắt đầu diệp tử hân và những người khác vẫn còn sống nhìn chằm chằm vào chiến binh thổ dân với vẻ mặt tức giận nhưng vào lúc này họ không dám nói điều gì thủ đoạn lợi hại của người kia họ đã chứng kiến hắn ta phóng thích ít nhất hai thẻ phép thuật triệu hồi hai sinh vật bọ ký sinh biến thi thể thành trùng nhân sau đó còn điều khiển chúng chiến đấu trong tân thế giới thức tỉnh giả và những lá bài không còn là điều bí mật có rất nhiều thức tỉnh giả nơi đám người diệp tử hân ẩn náu thậm chí cả vệ sĩ của cô ấy là thích đình cũng là thức tỉnh giả nhưng thích đình chỉ có một thẻ vì vậy diệp tử hân biết khó khăn như thế nào để có được một thẻ mà người trước mặt vừa mới sử dụng ít nhất bốn thẻ sinh học và hai thẻ phép loại sức mạnh này chưa từng có loại người nào có thể thu thập nhiều thẻ như vậy khi diệp tử hân đang miên man suy nghĩ ngô minh đã xác định không thể giao tiếp cùng chiến binh thổ dân thậm chí thiết tượng cũng không thể nghe hiểu ngôn ngữ của gã ta hơn nữa gã còn đang điên cuồng giải thoát ngô minh đành phải lấy phế thổ quân đao đâm vào cổ họng của đối thủ máu tươi nhanh chóng tuôn trào chiến binh thổ dần dần mất đi sức lực từ từ suy yếu cuối cùng bất động thiết tượng ngươi thật sự không biết ngôn ngữ người thổ dân này sao ngô minh bất đắc dĩ hỏi lại thợ rèn thiết tượng bị hắn ta triệu hồi lắc đầu khiến ngô minh hết hy vọng mặc dù anh biết thiết tượng chỉ là một sinh vật thẻ bài trí tuệ nhưng chỉ có thể tiết lộ rất ít thông tin cho bản thân trước đây đã từng thử điều này nhiều lần vì vậy hắn ta sẽ không tiếp tục lãng phí thời gian tiếp theo ngô minh tập trung sự chú ý vào những hình xăm trên ngực và lưng của chiến binh thổ dân khả năng ngưng kết các lá bài của đối thủ bằng cách dựa vào hình xăm này rất đáng để ngô minh chú ý cả hai hình xăm đều rất phức tạp và chứa rất nhiều biểu tượng kỳ quái ngô minh thực sự không thể hiểu nổi sau khi suy nghĩ xong hắn ta trực tiếp cắt da xăm bằng phế thổ quân đao kiếp trước ngô minh lột da rất nhiều nên trong lòng không có gánh nặng nhưng đám người xung quanh đều trợn mắt há mồm trong lòng rung lên trực tiếp liệt ngô minh là kẻ nguy hiểm cầm hai tấm da dính máu trên tay ngô minh cố gắng hóa thẻ chúng nhưng không ngờ lại thành công ba n g trên tay ngô minh xuất hiện một tấm thẻ trong đó có hai tấm da người đẫm máu với những hình xăm kỳ dị điều này cũng giải quyết được một số phiền phức cho ngô minh nếu mặc hai tấm da đầy máu trên người sẽ thật sự rất kinh tởm ngô minh định quay lại nghiên cứu hình xăm trên hai tấm da người này càng sớm càng tốt anh cảm thấy chắc chắn sẽ đạt được điều gì đó từ phía nó tìm một bước đột phá ngô minh lúc này mới chuyển sự chú ý tới những người xung quanh vẫn đang bị tơ n h ệ n trói buộc đối với những người này ngô minh không có ý định quan tâm bọn họ vừa nãy hắn ta đã nhìn ra những tơ nhện đó sau một thời gian dài liền sẽ yếu ớt tự hành b ó c ra mặc dù chính mình không đi quản những người này thì không bao lâu bọn họ cũng có thể tự hành thoát vây nghĩ đến đây ngô minh quyết định đứng dậy rời đi làm ơn làm ơn đợi một chút diệp tử hân đành phải lên tiếng mặc dù người này cư xử kỳ lạ và phương pháp của hắn ta tàn nhẫn nhưng rốt cuộc hắn ta đã cứu mạng họ và họ lại bị mắc kẹt ở đây trong vùng hoang dã này căn bản không thể động đậy nếu người này rời đi và một số quái vật quay lại liệu họ có còn sống không ngô minh dừng lại quay đầu nhìn về phía trên người c u ố n đầy tơ nhện người vừa nói cũng không thấy rõ mặt nhìn thấy bên kia dừng lại diệp tử hân rốt c u ộ c thu hết can đảm nói n g ư ờ i không thể cứ như vậy rời đi chúng ta hiện tại không thể động đậy nếu quái vật tới chúng ta sẽ chết ngươi có thể cứu chúng ta thoát khỏi tơ nhện này không diệp tử hân có gia thế nổi bật từ trước đến nay đều quen thói chỉ huy thiên hạ những gì nàng vừa b u ộ c miệng thốt ra thì nữ vệ sĩ bên người lập tức thầm nói không tốt hiện tại không phải là thế giới cũ đối với một thức tỉnh giả kỳ lạ có thực lực cao cường thủ đoạn tàn nhẫn mà cô ta còn dám nói giọng điệu này rõ ràng là thiếu khôn ngoan quả nhiên ngô minh khẽ cao mày lạnh lùng nói vì cái gì ta phải cứu các ngươi khỏi tơ nhện đừng quên ta đã cứu mạng ngươi có lẽ nên đợi chiến binh thổ dân này giết sạch các ngươi sau đó ta xuất hiện thì tốt hơn diệp tử hân đột nhiên không nói nên lời cô là con của một gia đình quý tộc cô luôn được coi là viên ngọc quý trong lòng bàn tay kể cả sau khi thảm họa xảy ra cô cũng chưa bao giờ bị ai k i n h nhờn như vậy nhớ tới kinh hách lúc trước rồi nghĩ đến tình cảnh hiện tại mỗi cô chua xót nước mắt lã chã nghe được lời nói của mình khiến bên kia quả thực đã khóc ngô minh càng cười lạnh không ngừng thế đạo này thứ vô giá trị nhất chính là nước mắt nữ nhân này có thể sống sót đến bây giờ quả là kỳ tích bên kia vệ sĩ của diệp tử hân tên thích đình lên tiếng thưa ngài thay mặt tiểu thư của chúng tôi xin lỗi ngài nhưng chúng tôi thực sự không thể di chuyển ngay bây giờ nếu ngài cứ bỏ đi như thế này chúng tôi có lẽ sẽ không sống sót quá một giờ vì ngài đã cứu chúng tôi một lần xin hãy làm giúp một lần nữa thích đình bất đắc dĩ phải nói những lời này nhưng rõ ràng cô ấy đã chọn đúng phương cách ngô minh sợ mềm không sợ cứng thấy đối phương hảo tâm cầu xin nghĩ tới nghỉ lui một chút có điều đối với hắn chỉ là việc nhỏ liền phất tay một cái lập tức hai tên trùng nhân lao tớ xé nát tơ n h ậ n từ từ thả những người này ra từng người một lúc này ngô minh mới nhận ra người phụ nữ vừa nói chuyện vừa khóc với anh trước kia hóa ra lại vô cùng xinh đẹp mặc quần bò hỗ trợ tốt cho dáng người của cô đôi mắt đỏ hoe nhưng lại to và sáng ngũ quan đoan chính đây chắc chắn là một trong những phụ nữ đẹp nhất mà ngô minh từng thấy nhưng trong tân thế giới xinh đẹp đôi khi trở thành tội lỗi đặc biệt là tính cách của đối phương ngô minh không thích nên chỉ liếc mắt nhìn qua rồi quay mặt đi chỗ khác người phụ nữ kia có mái tóc ngắn rất có năng lực trên thắt lưng có súng trông rất đẹp có khí chất anh hùng đặc biệt ngô minh cũng có thể thấy được người phụ nữ tóc ngắn này là một thức tỉnh giả có cả nam và nữ trong số những người khác nhưng rõ ràng là chỉ có hai người phụ nữ này là nổi bật nhất cảm ơn người phụ nữ tóc ngắn mỉm cười với ngô minh nói thêm tiểu thư nhà ta thực tế tâm địa rất tốt cô ấy chỉ là đừng giải thích với ta chỉ là tình cờ gặp gỡ mà thôi ngô minh chuẩn bị rời đi anh nóng lòng muốn nghiên cứu ngay những hình xăm trên da người vừa rồi là ngữ khí tôi không tốt tôi xin lỗi nhưng còn một chuyện nữa tôi muốn làm phiền anh gần đây có một nơi tập kết an toàn nào không diệp tử hân lúc này cũng lấy lại tâm trạng vừa rồi cảm thấy ủy khuất nên mới khóc bây giờ đã bình tĩnh nên khôi phục vẻ kiên cường của nàng cách đây khoảng hai mươi cây số về phía bắc ngô minh chỉ về hướng vinh trấn khi anh quay đầu rời đi a mổ đang lơ lửng trên không đột ngột bay xuống và hướng về phía ngô minh gọi hai tiếng a mổ a mổ sau đó bay về phía người đẹp tóc dài vừa nói ngô minh sững sờ một lúc giọng a mổ đầy bất ngờ và gấp c á p như thể có một phát hiện lớn ngô minh lúc này mới nhìn kỹ anh biết a mổ dù nhìn thấy món ăn yêu thích cũng sẽ không hào hứng như vậy khiến anh cũng rất tò mò tuy nhiên sự xuất hiện bất ngờ của a mổ khiến những người phía đối diện bất ngờ họ cho rằng ngô minh định dùng vũ lực nên ai nấy đều căng thẳng thậm chí có người còn d ơ súng với tư cách là vệ sĩ và bạn của diệp tử hân thích định phản ứng rất nhanh ngay lập tức rút súng lục từ thắt lưng ra chặn trước mặt diệp tử h â n không sử dụng sức mạnh của thẻ trên thực tế ngay lúc thích đình di chuyển ngô minh cũng di chuyển hắn ta chỉ cách thích đình vài bước lập tức lao tới nắm lấy cổ tay của đối phương để ngăn chặn cô ấy làm tổn thương a mổ cùng lúc đó thiết tượng cùng hai trùng nhân cũng cực kỳ nhanh chóng xông tới trấn áp những người khác nhìn thấy khí tức kinh người của thiết tượng cùng hàm răng sắc bén xương cựa của hai trùng nhân những người đó lập tức trùng mình bỏ súng xuống miễn cho đối phương hiểu lầm ngươi định làm gì tiểu thư ngươi thật đáng khinh bỉ và không biết xấu hổ ta vẫn cho rằng ngươi là người tốt không ngờ lại giống như những kẻ háo sắc thích đình đã nhìn cảnh này trong lòng nóng như lửa đốt trên đường đi có khá nhiều tên vô lại có ý xấu với dịp tiểu thư nhưng không ngờ tên trước mặt giả bộ nghiêm túc kia cũng giống như những người đó thực lực của đối phương rất mạnh nếu bọn họ thực sự muốn dùng sức mạnh không ai có thể ngăn cản được ngô minh khẽ cao mày thầm nghĩ hiện tại phụ nữ đều như vậy luôn nghĩ đàn ông sẽ làm gì bọn họ nhưng lại không biết a mổ đang muốn làm cái gì lúc này a mổ hướng người đẹp tóc dài kêu ga mổ a mổ rồi khép cánh d u i chân gấp đến độ không chịu được ngô minh cũng đoán ra lúc này a mổ có hứng thú với thứ mà người kia đang đeo trên ngực mình người đẹp tóc dài đang mặc quần áo nhưng trên cổ có đeo một sợi dây chuyền còn mặt dây chuyền của cô ấy thì không biết là gì vì nó nằm trong áo của cô ta diệp tử hân lúc này cũng có chút sợ hãi cô nhìn thấy người đàn ông trước mặt nhìn thẳng vào ngực mình giống như có thể nhìn thấu quần áo nếu là bình thường cô nhất định sẽ khiến đối phương đẹp mặt nhưng hiện tại cô chỉ đơn giản là miếng thịt trên thớt đang chờ bị s â u xé ngay sau đó nghe điều nam nhân nói khiến cô kinh hãi cởi nút áo xong rồi hắn ta muốn làm nhục mình d i ệ p tử hân đầu o n g o n g cảm thấy có chút choáng váng nhưng tình thế đối phương quá mạnh nếu không làm theo đối phương nhất định sẽ giết tất cả thích đình là chị em tốt của nàng không được để cô ấy bị liên lụy nhanh lên ngô minh có chút không kiên nhẫn hắn ta muốn biết đối phương đeo cái gì khiến cho a mổ cao hứng như vậy nghe thấy tiếng thúc giục ngón tay d i ệ p tử hân cứng đờ nhưng cô vẫn cố kìm nước mắt mà cởi từng cúc áo trên ngực có lẽ đây là số mệnh của ta cô thầm thở dài khi định cởi cúc áo ngô minh ở phía đối diện nhận ra người phụ nữ đã cởi cúc áo của mình có thể nhìn thấy bộ ngực tròn trịa trắng nõn vô cùng mềm mại cùng chiếc áo lót màu phấn hồng vội vàng kêu dừng lại hắn ta đã nhìn thấy một mặt dây chuyền màu xanh lam giống như pha lê hình kim cương nổi lên từ trong áo lúc này ngay cả ngô minh cũng cảm thấy một luồng khí kỳ lạ phát ra từ viên pha lê màu xanh lam điều khiến a mổ quan tâm là mặt dây chuyền giống như viên pha lê màu xanh lam này sao a mổ đã rất phấn khích khi nhìn thấy viên pha lê màu xanh lam không cần sự chỉ dẫn của ngô minh nó lao đến và cắn chặt mặt dây chuyền pha lê vào miệng lần này diệp tử hân hiển nhiên là hoảng sợ thời gian dài như vậy thân thể cô ta đã hấp thụ hơn mười đơn vị nguyên khí thể lực lực lượng và tốc độ phản ứng cũng đã được cải thiện rất nhiều nhưng rõ ràng là tốc độ của a mổ vẫn quá nhanh nên cô không có thời gian phản ứng cô ta không kịp phản ứng cho đến khi a mổ cắn viên pha lê xanh trong miệng và nuốt nó như một hạt đậu À, cái đó là do bà nội để lại cho tôi diệp tử hân thực sự lo lắng khi nhìn thấy một viên ngọc bích mà cô coi như trơn bảo cực kỳ quan trọng lại bị tiểu yêu quái này ăn mất đó là trước khi bà nội qua đời đã để lại di vật cho cô không nói đến cô ta ngay cả ngô minh cũng bối rối thầm nghĩ a mổ có sở thích ăn đá quý nói cách khác v i n g ọ c bích đó hoàn toàn không phải là loại đá quý bình thường ngô minh không biết chuyện gì xảy ra bởi vì đồ vật đã bị a mổ nuốt mất rồi sau khi da hỏa này ăn xong trong mắt sáng lên một tia hưng phấn sau đó đột nhiên bay lên đáp xuống lòng bàn tay ngô minh trực tiếp hóa thẻ tiếp theo cho dù ngô minh triệu hồi nó bằng cách nào đi nữa thì a mổ cũng không hiện thực hóa có một lớp nguyên khí bám vào thẻ bài ngô minh không còn cách nào khác đành thu a mổ trở lại pu linh tạp v i ế n trong số những người sống sót cũng có một số người đã thức tỉnh khi nhìn thấy u linh tạp phiến do ngô minh điều khiển tất cả đều lộ ra vẻ kinh hãi mặc dù không nhìn thấy chi tiết của u linh tạp phiến nhưng không hề nghi ngờ gì nữa nó là một tạp phiến hiếm có người thân cận với diệp tử hân đã tới thuyết phục cô để cô quên đi đó chỉ là một món trang sức bằng đá ngọc bích cho dù có quý đến đâu cũng không thể so với sinh mệnh thích đình cũng đến để thuyết phục nàng chỉ bị mất một món trang sức ngọc bích còn tốt hơn là bị người kia cướp sắt ngọc bích dù đắt đến đâu trên đời này e rằng cũng không bằng mấy miếng bánh mì thấy chuyện không thể cứu vãn diệp tử hân chỉ có thể nuốt tiếng thở dài này vẻ mặt có chút ảm đạm nhẹ giọng nói đình tỷ tỷ nói đúng bất kể là trang sức quý giá như thế nào cũng không thể so với sinh mệnh tỷ và ta vẫn ổn là tốt rồi vì a mổ đã ăn món đồ trang sức bằng đá ngọc bích của đối phương ngô minh cũng cảm thấy bất đắc dĩ nhưng anh không cảm thấy tội lỗi tính mạng của những người này đều do chính mình cứu ra cho dù có ăn phải viên ngọc bích vô giá bên kia cũng không là gì cho nên lúc này mới xoay người rời đi thiết tượng trăng hàm và nhị nha cũng đi theo ngô minh không quay lại tộc n h ậ n để tiếp tục quan sát mà dự định quay lại điểm tập kết để nghiên cứu hai hình xăm trên da người ngoài ra việc a mổ cắn nuốt viên ngọc bích cũng khiến ngô minh rất bối rối vấn đề chắc chắn ở viên ngọc bích nhưng giờ ngô minh hoàn toàn không biết gì về nó tính đi hỏi nguồn gốc nữ trang nhưng ngẫm lại thì thôi đây không khác gì cướp tài sản mà đối phương cũng chỉ nghĩ là nữ trang bình thường đến bãi cỏ nơi giấu xe ngô minh tháo bỏ đồ che giấu sau đó cùng thiết tượng răng hàm và nhị nha ngồi vào trong xe xe đã kín chỗ may mà chất lượng xe tốt nửa tiếng sau ngô minh đã trở lại điểm tập kết vinh trấn bởi vì răng hàm và nhị nha là sinh vật ký sinh chỉ cần vật chủ chưa bị hủy thì chúng luôn có thể tồn tại ở bên ngoài về phần thiết tượng thì không phải lúc nào cũng hiện thực hóa sau khi trời tối sẽ tự động hóa thẻ trong thời gian này ngô minh cũng thu thập một số vật liệu hiếm tất cả các kim loại và vật liệu được chất đóng trong nhà để thiết tượng giúp cường hóa thanh phế thổ quân đao phế thổ quân đao cũng có thể tăng lên phẩm chất chỉ là hiện tại chỉ có thể làm cho càng ngày càng sắc bén sau khi cường hóa tỷ lệ dẫn truyền nguyên khí cũng sẽ tăng lên khi đó ngô minh thậm chí có thể truyền nguyên khí của mình khiến cho vũ khí này phát ra kiếm quan lúc đó mới gọi là không gì chặn được thậm chí còn có thể xuyên thủng cả xe bọc thép thiết tượng cường hóa vũ khí trăng hàm và nhị nha đứng canh cửa ngô minh lấy ra hai tấm da người có hình xăm bắt đầu nghiên cứu bên ngoài điểm tập kết vinh trấn diệp tử hân và thích đình cảm thấy nhẹ nhõm khi nhìn thấy nơi tập trung đông đúc nơi tập kết này cũng không nhỏ có thể nói là lớn nhất mà chúng ta gặp phải dọc đường nghỉ ngơi ở đây một lát sau đó tìm đường đi về phía bắc thủ đô thích đ ì n h thập phần hưng phấn khi thấy địa điểm tập kết ở vinh trấn một bên diệp tử hân cũng vậy có vẻ như tên khó ưa kia không nói dối chúng ta diệp tử hân lẩm bẩm trên đường đi bọn họ đã trải qua rất nhiều nguy hiểm thành thật mà nói họ phải lo lắng ngay cả ban đêm vì sợ bị quái vật ăn thịt trong khi đang ngủ nếu đang ở một điểm tập kết ít nhất không phải lo lắng về điều này nhưng sau đó họ gặp phải một sự cố khi hai chiếc xe của họ từ từ đến gần ngay lập tức bị lính canh có vũ trang chặn lại chỉ cần nhìn thoáng qua là họ có thể biết đó là người hay xe ở điểm tập kết hiển nhiên là họ chưa từng nhìn thấy xe địa hình hay xe buýt nhỏ đối với người ngoại lai những người bảo vệ của điểm tập kết sẽ không cho vào trừ khi họ nhận được đủ lợi ích nếu những người ngoài này muốn sống ở điểm tập kết cái giá phải trả sẽ lớn hơn nữa diệp tử hân và thích đình không xuống xe mà một người khác khoảng bốn mươi tuổi đi xuống giao tiếp với lính canh một lúc sau người đàn ông trung niên trở về có chút bực bội quay lại nói với mọi người nếu muốn vào thì mỗi người phải giao ít nhất một con chuột lông gai muốn ở lại qua đêm thì phải trả thêm tiền tất nhiên là lương thực vàng thậm chí vũ khí cũng được dùng để thanh toán diệp tử hân và những người khác vốn dĩ chạy nạn ra tới nên lương thực không nhiều vũ khí trên người dùng để tự vệ cũng không thể giao ra được nên chỉ còn lại tài sản chỉ là bọn họ đang chạy trốn trên người bọn họ làm sao còn có tiền cho dù có cũng chỉ là một phần nhỏ vàng bạc trang sức nhưng nhất định không đủ trả cho mọi người để ta nói chuyện với bọn họ ta không tin dù sao ta cũng là phó thị trưởng bọn họ không thể không nể mặt ta được một trung niên đeo mắt kính đùng đùng nổi giận tiếng đến nói chuyện với lính canh nhưng điều khiến mọi người trợn mắt há m ồ m là đám lính canh đó chẳng nể mặt chút nào đấm cho ông phó thị trưởng đang nghe nanh múa vuốt ngã lăn ra đất bằng một người trong số họ phun ra đờm đặt phi ngươi là cái thứ gì nói cho ngươi biết đừng nói ngươi là phó thị trưởng cho dù là phó tỉnh trưởng tới ta vẫn là đánh cho ngươi một trận lúc này có vài chiếc ô tô khác từ bên ngoài chạy vào bảo vệ cho xe đi ngay sau khi nhìn thấy người đàn ông trung niên bị đánh không thể nín thở hét lên sao bọn họ vào được còn chúng ta không thể ta vào. lính c a n h chế ngạo hai tiếng đó là người của gian lão đại nên họ đương nhiên có thể vượt qua mà không gặp bất kỳ trở ngại nào người đi tiểu soi xem mình có bao nhiêu phân lượng có thể so sánh với gian lão đại được không lăn nhanh lên đừng có cản đường chờ phó thị trưởng mặt mũi bầm dập xám xịt trở lại trong xe tất cả mọi người bao gồm cả d i ệ p tử hân và thích đình đều t r o n g ảm đạm quên đi tiểu thư ta vừa thấy bên ngoài điểm tập kết này có rất nhiều người dựng lều tuy rằng không tốt bằng điểm tập kết kia nhưng cũng an toàn hơn nhiều chúng ta hãy ở bên ngoài một lát thích đình đã nhập n g ủ từng trải qua huấn luyện tâm cơ linh động lúc này mới nói ngô minh ở trong nhà ba ngày ngoại trừ ăn ngủ một chút thời gian còn lại đều nghiên cứu hai hình xăm da người hôm trước sau khi thiết tượng cường hóa thanh phế thổ quân đao ngô minh cũng không có thời gian đi kiểm tra nó trong khoảng thời gian này ngô minh chỉ ra ngoài một lần đó là hắn ta đi tìm thuộc hạ của gian g lão đại kêu hắn mang tới rất nhiều thịt chuột lông gai đương nhiên ngô minh không có tự mình ăn thứ này mà là để cho răng hàm và nhị nha ăn hai đứa này tuyệt đối là động vật ăn thịt không đụng đến bánh mì về yêu cầu của ngô minh người của gian g lão đại không hề hỏi lý do thực hiện nó hoàn toàn vô điều kiện và trong ba ngày ngô minh đã thực sự đạt được kết quả nhờ vào việc hắn ta đã học được rất nhiều điều từ giáo sư từ ở khu an toàn vũ thành đúng lúc này ngô minh nắm lấy một mảnh da người dùng nguyên khí của mình cố gắng chế tạo một tấm thẻ từ da người bằng công thức nguyên khí mà hắn ta đã phát triển trong ba ngày qua rõ ràng đây không phải để làm thẻ vật chất mà là để làm thẻ phép ngô minh đã làm hết những gì có thể bây giờ còn phải thử vận may của mình sau khi tiêu hao ít nhất hai mươi nguyên khí da người trong tay ngô minh bắt đầu tan rã sau đó từ từ tụ lại thành một cổ hồng s ắ c trong khoảng thời gian này ngô minh dường như nghe thấy thẻ bài truyền đến tiếng trống giận cùng r i ế t c a o sau khi thẻ bài được ngưng kết thành công ngô minh đã toát mồ hôi hột nhưng rõ ràng hắn ta rất vui vì thẻ phép đã được ngưng kết thành công c u ồ n g bạo thẻ phép độ bền năm yêu cầu kích hoạt bất kỳ một thẻ nguyên khí nào có thể áp dụng trạng thái c u ồ n g bạo cho cơ thể và sinh vật điều khiển đồng thời nhận được hiệu ứng tăng sức mạnh và tốc độ một trong năm phút ngô minh biết cái gọi là độ bình của thẻ chính là số lần thẻ phép có thể được tung ra cùng con mắt điều tra giống nhau thẻ cùng bạo có thể sử dụng năm lần hơn nửa hiệu quả khá lợi hại bởi vì nguyên khí gần như cạn kiệt ngày hôm sau ngô minh mới có thể ngưng tụ lá bài thứ hai tương tự sau khi tiêu hao gần như toàn bộ nguyên khí ngô minh có được một lá bài sinh học nhện săn mồi có thể phun ra tơ nhện trói mục tiêu tuy sức tấn công không mạnh nhưng tính thực dụng thì không thể nghi ngờ không đi đâu trong bốn năm ngày ngô minh tóc tai bù xù c ầ m còn có râu mọc ra nhưng hắn ta rất vui vẻ hai tấm thẻ đáng cho anh hy sinh hết thảy tuy nhiên làm thế nào để lấy được viên tinh thể linh hồn từ tộc nhện vẫn khiến ngô minh đau đầu theo quan sát của hắn ta mà nói tộc nhện nhất định là đối lập với loài người hung ác và mạnh mẽ một chiến binh thổ dân khiến cho ngô minh dùng gần hết quân bài nếu có thêm đối thủ hắn ta chỉ có thể bỏ chạy mặt khác con nhện lớn thuật tử nhện chắc chắn sẽ khó đối phó hơn quên đi chỉ có thể đi tới đâu tính tới đó thôi ngô minh thu cả hai tấm vào tạp phiến lập tức cảm thấy ngay cả mười sáu ô trống trong pu linh tạp phiến cũng không đủ may mắn thay lần trước hắn ta đã tiêu thụ rất nhiều thẻ nguyên khí nhưng có nhiều thẻ nguyên khí chắc chắn tốt hơn không ít ngoài ra ngô minh còn phát hiện ra một điều kỳ lạ đó là a mổ trong tạp phiến nguyên khí bám vào thẻ càng ngày càng nhiều gần như toàn bộ là sương mù màu xanh lam hoa văn và chữ ban đầu không còn đọc rõ được nữa hắn ta cố gắng triệu hồi a mổ nhưng vẫn không có phản ứng gì ngô minh cũng tạm thời đặt xuống tuy rằng có chút lo lắng nhưng anh cho rằng a mổ đã tự mình nuốt viên ngọc bích nên không thành vấn đề đúng lúc này trăng hàm và nhị nha đang canh cửa phát ra những tiếng gầm rú ngô minh sửng sốt một hồi ngay sau đó bên ngoài có tiếng gõ cửa ngăn hai tên trùng nhân đang muốn động thủ ngô minh tiến lên mở cửa thì thấy gian g trì đang đứng ở đó gian g trì đã hơn mười ngày không gặp rõ ràng là so với lúc trước vờ phạt hơn rất nhiều nhưng khí chất của hắn rất mạnh rất có tiềm lực làm lão đại nhưng khi nhìn thấy ngô minh gian g trì không thể nhất hào quang của hắn ta lên chút nào nền tảng của quyền lực và uy thế chính là sức mạnh ngô minh hiển nhiên có sức mạnh mà hắn ta không thể sánh bằng ngô minh khá bất ngờ khi gian g trì đến thăm nhưng ngô minh nhiều ít có thể nhìn ra được gian g trì không có chuyện không đăng tam bảo điện hẳn là hắn đang hỏi mình chuyện gì quả nhiên khi vào phòng gian g trì lộ ra vẻ rất xấu hổ nói cái đó ngô ca đệ thật sự rất xấu hổ nếu không phải không có cách nào khác đệ cũng không dám quấy rầy ngô ca nghỉ ngơi thời gian vừa qua ấn tượng của ngô minh đối với gian g trì này khá tốt nói đến đây anh còn nợ đối phương rất nhiều ưu ái vì vậy cười nhẹ vào nhà nói chuyện đi khi gian g trì tiến vào điều đầu tiên đập vào mắt hắn là hai trùng nhân răng hàm và nhị nha phản ứng đầu tiên của nhân vật dậm chân cũng khiến vinh trấn trung chuyển này là đào tẩu ai không sợ trùng nhân chui ra từ vũ thành có thể nói phương thức ký sinh đáng sợ và tàn nhẫn của trùng nhân chắc chắn là quái vật xuất hiện nhiều nhất trong ác mộng của con người ở tân thế giới gian g trì cũng không ngoại lệ hắn rất rõ ràng trong một môi trường nhỏ bé như vậy thậm chí với tư cách là một thức tỉnh giả chắc chắn không phải là đối thủ của hai trùng nhân cấp hai nhưng trong phút chốc giang trì nhận ra dường như có gì đó không ổn hai tên trùng nhân cấp hai không v ô vập mà đứng sau lưng ngô minh như những người hầu trong phút chốc một ý nghĩ không thể tin được hiện lên trong đầu giang trì hai tên trùng nhân mạnh mẽ này là nô bộc của ngô minh khẽ nuốt nước bọt giang trì kéo lại cái chân chuẩn bị bước ra bước vào phòng giả vờ bình tĩnh và hiển nhiên hắn đã đoán đúng hai tên trùng nhân này đúng là nô bộc của ngô minh hoàn toàn nghe theo mệnh lệnh của hắn ta sau khi biết chuyện này giang trì cũng hiểu được mặc dù ngô minh cũng là thức tỉnh giả cấp một như hắn nhưng thực lực nhất định vượt quá tầm với của hắn cho nên càng phải coi trọng và cẩn thận hơn tuy nhiên như lúc đầu giang trì đã nói nếu không phải không còn cách nào khác hắn đã không đến gặp ngô minh trên thực tế tình huống còn nguy hiểm hơn những gì hắn ta nói dưới sự chất vấn của ngô minh giang trì chỉ đơn giản là buông bỏ những băn g khoăn của mình và kể ra những khó khăn mà hắn ta gặp phải sở dĩ hắn ta chọn tìm đến với ngô minh là vì trước đó ngô minh đã nhờ thuộc hạ chuyển cho hắn một câu đó là ngô minh nợ hắn ta một ân tình mười phút sau ngô minh đã đoán ra được mục đích đến với mình của giang trì thì ra lần trước giết nhóm của a băng để báo thù cho lão nhân họ dư và những người khác ở điểm tập kết nhỏ tương đương với việc đánh gãy cánh tay phải của kim lão đại gã ta cũng là người thông minh biết ngô minh không dễ t r e o chọc đành ngậm trái đắng không tìm cách trả thù bởi vậy tinh thần càng sa sút giang trì đã lợi dụng k ẻ hở này để chiếm quyền kinh doanh cửa hàng thịt và hầu hết cửa hàng vũ khí ở vinh trấn có thể nói ở vinh trấn bây giờ uy quyền của ông chủ họ giang gần như đã vượt qua cả ngụy trấn trưởng ban đầu nhưng giang trì cũng là một người dày dạn kinh nghiệm không hề bị tình huống cuốn đi hắn rất chú ý đến nhất cử nhất động của kim lão đại và ngụy trấn trưởng quả nhiên bên kia đã bắt tay cùng nhau sẵn sàng đối phó với hắn nếu là như vậy thì gian trì cũng không sợ nhưng kim lão đại không biết từ đâu lại mang về bảy tám thức tỉnh giả thực lực của bọn họ cực kỳ mạnh mẽ đặc biệt có một người trong đó có ba sinh vật thẻ bài gian trì đã nhận được bức thư và phương ngôn của kim lão đại nói với hắn ta phải từ bỏ tất cả sản nghiệp của mình và rời khỏi vinh trấn trong vòng hai ngày nếu không hắn ta sẽ bị xử lý tình hình hiện tại là hắn không thể đánh bại đối thủ nhưng hắn không cam lòng từ bỏ tất cả mà ra đi gian g trì trong cơn tuyệt vọng thì nghĩ đến ngô minh theo ý nghĩ của hắn ta chỉ cần ngô minh sẵn sàng giúp đỡ thì vẫn còn khả năng cứu vãn nhìn gian g trì đang ngồi đối diện với mình ngô minh nhìn c h ầ m c h ầ m hắn ta một lúc mới nói ta dự định ở lại vinh trấn một thời gian nếu như ngươi bị đuổi ra ngoài thì ta sẽ càng không tiện còn trong khoảng thời gian này ta cũng đã được ngươi chiếu cố nhiều nếu ngươi đã lên tiếng thì ta sẽ giúp việc này gian g trì đương nhiên vui mừng không xiết khi nghe tin ngô minh sẵn sàng giúp đỡ hắn ta đã đưa ra tất cả thông tin mà mình có đặc biệt là sức mạnh của những thức tỉnh giả do kim lão đại tuyển dụng sau khi nghe giang trì nhận xét ngô minh trong lòng thầm kinh ngạc nếu như giang trì nói đúng thì những thức tỉnh giả do kim lão đại tuyển mộ quả thực rất mạnh đặc biệt thức tỉnh giả mạnh nhất có hai kiếm vệ sĩ và một thuẫn vệ sĩ ba sinh vật này không có sẵn cho người thức tỉnh thông thường thậm chí ở kiếp trước những sinh vật thẻ như vậy rất hiếm dù là kiếm vệ sĩ hay thuẫn vệ sĩ thì chúng đều có áo giáp và vũ khí tất cả đều là những người thiện chiến xét về sức mạnh cá thể thì chắc chắn là mạnh hơn cả trùng nhân cấp hai thậm chí có thể nói trong số những sinh vật cấp một thì sức mạnh tổng thể của kiếm vệ sĩ thuộc hàng thượng thừa thậm chí có thể nói mộ địa cự ma cu li nổi tiếng với sức mạnh nếu thật sự chiến đấu cùng với kiếm vệ sĩ thì cuối cùng chắc chắn sẽ thua thuẫn vệ sĩ ngô minh đã từng gặp ở khu an toàn vũ thành lúc trước bí thư vương phái tới sát thủ tới trong đó có thức tỉnh giả sử dụng thuẫn vệ sĩ lúc đó phải dựa vào thiết tượng để chiến đấu nghĩ đến đây ngô minh cũng cảm thấy khá gian nan bất quá cũng chỉ như thế mà thôi hiện tại thực lực của hắn ta so với trong khu an toàn vũ thành mạnh hơn rất nhiều cho dù sức chiến đấu của đối phương tràn đầy cũng có thể đánh bại đối phương trong thời gian ngắn hơn nữa cũng đã đáp ứng với gian g trì rồi ngô minh cũng không muốn lật lọng khi nào thì bắt đầu Ngôn Minh nhìn Giang tuy nhiên ngụy trấn trưởng quá mạnh và nhiều người ở điểm tập kết cũng đang ủng hộ ông ta vì vậy đệ đã chọn loại trừ họ kim đầu tiên một khi hắn chết đi ngụy trấn trưởng cũng sẽ không dám hành động lỗ mãn trừ phi ông ta định đem toàn bộ điểm tập kết cùng gian g mổ cá chết lưới rách gian g trì nhất định thuộc về nhân vật kiêu hùng nói tới đây gương mặt lộ vẻ dữ tợn được nhưng ta phải chuẩn bị trước ngô minh gật đầu giúp đỡ gian g trì chỉ có lợi cho hắn ta gian g trì nhận được lời hứa của ngô minh hài lòng trở về nhưng hắn ta vẫn giữ một khoảng cách nhất định khi đi ngang qua răng hàm và nhị nha sau khi gian g trì rời khỏi ngô minh kiểm tra thời gian thấy đã tám giờ tối còn có một chút thời gian trước khi sáng sớm đến lúc đó nguyên khí tiêu hao sẽ khôi phục lại vì đối phó với chiến binh thổ dân ngô minh đã sử dụng gần như tất cả các thẻ nguyên khí nhưng lúc này hắn ta nhận được cùng hóa và nhện săn mồi ngô minh chắc chắn ngay cả khi hai thẻ này đổi với hơn mười thẻ nguyên khí thì cũng có lợi lớn sáng sớm ngô minh đúng giờ đưa răng hàm và nhị nha ra khỏi cửa ngoài cửa đã có người của giang trì đợi sẵn thấy ngô minh đi ra bọn họ vội vàng chào hỏi ngô ca huynh đến rồi một người đàn ông với khuôn mặt hung dữ lúc này cười nói đi thôi ngô minh đang nghe c h u y ệ n trên tv audio cv cũng không nói nhiều anh đang thưởng thức phế thổ quân đao trong tay được thiết tượng dùng nhiều loại kim loại cường hóa mấy ngày nay bởi vì vẫn luôn nghiên cứu hình xăm trên da người cho nên tới giờ mới phát hiện phế thổ quân đao biến hóa không nghi ngờ gì khi thiết tượng đã nâng các thuộc tính của vũ khí này lên một tầm cao mới phế thổ quân đao thẻ vũ khí bậc một Chất lượng xuất sắc màu xanh xuất lượng lam, màu đây ộ cứng cần cho thực truyền nguyên trang lần tiên nguyên này không tốn nguyên khí cho thẻ để hiện tỷ thẻ lệ đầu sau khí khí, khí hóa. bị điểm để đ sẽ là một lưỡi đao sắc bén được làm bằng nhiều loại kim loại vụn khác nhau được hợp nhất với nhau có độ chính xác thấp thực dụng và tràn đầy túc s á c chi khí độ cứng cùng tỷ lệ truyền nguyên khí được tăng lên hơn nửa hình thức cũng có một chút biến hóa lưỡi đao không hoàn toàn thẳng mà có một chút độ cong lưỡi đao hình đám mây cực kỳ sắc bén đừng đánh giá thấp sự cải tiến nhỏ này trong tân thế giới ngay cả khi độ cứng được tăng lên 0,2 và độ dẫn nguyên khí tăng một phần trăm cũng sẽ có sự khác biệt lớn cùng với bộ áo giáp nguyên khí bằng hợp kim trên người và sự cải thiện sức mạnh một điểm do nó mang lại bản thân ngô minh đã là một tồn tại cực kỳ đáng sợ đúng lúc này trong lãnh địa của kim lão đại gã này đang ra sức trên người một mỹ nữ lấy thân phận kim lão đại có vô số phụ nữ muốn chen chúc trên giường của gã ta ở điểm tập kết lúc này người đ a n g kiều s u y ể n sinh tha là một mỹ nữ vô cùng xinh đẹp ngay sau đó kim lão đại đã c ư ớ t vũ khí đầu hàng đổ gục lên người người phụ nữ tiếp đó người phụ nữ khỏa thân phải bóp vai đấm lưng cho gã ta kim lão đại rất thống khoái trong đầu nghĩ đến kế hoạch lớn tiếp theo mấy ngày trước gã ẩn nhẫn không phát người khác tưởng gã đang yếu thế nhưng không biết gã đã ngấm ngầm thu phục một cao thủ hiện tại gã đã c h i ê u mộ được một thức tỉnh giả đủ mạnh để phát động phản công đầu tiên là gạt bỏ gian g trì chỉ cần gian g trì bị hạ thì gã sẽ là chỉ huy thứ hai ở điểm tập kết vinh trấn sau đó gã sẽ tấn công người đã giết a băng nếu không phải có người đó thì gã đã đạt được mục đích của mình từ lâu nghĩ đến những thức tỉnh giả mà mình tuyển dụng kim lão đại tràng đầy tự tin hắn ta là thức tỉnh giả mạnh nhất mà gã ta từng thấy không ai sánh bằng ngay khi kim lão đại đang mơ mộng xưng bá vinh trấn tiếng súng và tiếng la hét đột ngột phát ra từ tầng dưới ngay sau đó một cấp dưới chạy đến và nói với kim lão đại có người đánh tới mẹ nó khẳng định là tên vương bác đảng giang trì đó hắn đây là đang tự mình tìm chết gọi tất cả anh em đến hôm nay ta sẽ giết hắn kim lão đại gầm lên lập tức triệu tập nhân mã chuẩn bị cho một trận đánh lớn cao thủ thức tỉnh giả mà gã ta chưa mộ được cũng sống trong biệt thự này hiển nhiên đối phương đánh lén căn bản chính là tự tìm tử lộ chẳng qua gã vừa đi tới cửa thủ hạ đi theo phía sau gã liền bị bóng đen phát gục trên đất thống k h ổ gào thét sau đó tiến g h é t đột ngột dừng lại toàn bộ quá trình chỉ diễn ra trong hai giây kim lão đại vội vàng quay đầu lại nhìn thấy một trùng nhân đáng sợ đang trắng cổ họng thủ hạ của mình máu từ vết thương phun ra kim lão đại vẫn luôn hoạt động gần vinh trấn gã ta chưa bao giờ nhìn thấy một trùng nhân lợi hại nhưng gã rõ ràng biết rằng khách viếng thăm không tốt lúc này gã ta mặc kệ người phụ nữ trần truồng đang la hét trên giường muốn chạy trốn ra khỏi nhà chỉ khoảnh khắc tiếp theo một luồng tơ n h ệ n ngay lập tức c u ố n lấy một bên chân của gã ta dính chặt vào sàn kim lão đ ạ i ngã xuống đất như một con chó ăn cức mũi gã đập xuống đất nặng nề và mặt bê bết máu đúng lúc này từ cửa sổ phòng một con n h ệ n to bằng cái lốp xe bò vào vừa rồi chính là nó phun ra tơ n h ệ n tốc độ của tơ n h ệ n cực nhanh có lẽ không nhanh bằng đạn nhưng cũng bằng tốc độ của nỏ mạnh người thường không thể tránh được kim lão đại lúc này vô cùng hoảng sợ phải biết phòng mình ở tầng bốn bên ngoài có người của mình làm sao mà hai con quái vật này lại xuất hiện chỉ là cả n h ệ n và trùng nhân đều không cho gã ta cơ hội để suy nghĩ trùng nhân này đã trực tiếp tiến đến xuyên qua đầu của kim lão đại bằng một cái cựa xương nhô ra từ lòng bàn tay của nó trong phòng ngủ của chính gã ta trên giường nữ nhân t h é t chói tai liên tục mà trùng nhân cũng sẽ không thương hương t i ế c ngọc chủ nhân hạ đặt mệnh lệnh cho nó là g i ế t chóc một cái không lưu một lúc sau tiếng la hét của người phụ nữ cũng dừng lại kim lão đại đã chết rồi nên bọn họ chỉ như rắn bất đầu chuyện bị tiêu diệt chỉ còn là vấn đề thời gian ngô minh nói với gian g trì bên cạnh ở dưới lầu hắn ta trực tiếp tiêu diệt kim lão đại đồng thời nhờ tình báo của gian g trì tỏa định phòng của đối thủ ngô minh ra lệnh cho răng hàm và con nhện săn mồi thẳng đảo hoàng long leo lên trên giết chết đối thủ ngay khi chủ sự vừa chết đi đối phương liền không thể bền chắc như thép giang trì biết đã đến lúc mình phải bành trướng thế lực nên lập tức nắm chặt tay cảm ơn ngô minh sau đó dẫn người đi bao vây và giết người của kim lão đại người muốn chạy trốn tự nhiên sẽ không bị ngăn cản còn nếu chống cự cũng chỉ có thể giết chết tại chỗ thế đạo này không nói tới nhân từ chỉ có thủ đoạn thiết huyết mới có thể nắm giữ quyền lực trong số đó những thức tỉnh giả được kim lão đại c h i ê u mộ là những người ngoan cố nhất vào lúc này họ đã giết khá nhiều thuộc hạ của giang trì một trong những thanh niên mặc bộ lông quái vật nào đó cười điên cuồng sếp kim chết rồi à chà nếu hắn chết cũng không sao sau này quyền lực và lãnh thổ của hắn sẽ thuộc về ta anh em chúng ta sẽ ở vinh trấn này đại triển quyền cước không phục thì giết hết ta không tin có kẻ nào có thể đối phó với các sinh vật thể của ta thanh niên này cùng vọng cười to ba sinh vật thể mà hắn ta đã triệu hồi vẫn không ngừng thu hoạch sự sống hai kiếm khách được trang bị kiếm bằng hai tay và mặc áo giáp đơn giản có kiếm thuật tuyệt đỉnh đạn bắn trúng cũng ít gây sát thương thay vào đó dưới kiếm quan thuộc hạ của giang trì đã phải chịu thương vong nặng nề ngay cả khi hai bên đều là thức tỉnh giả họ không phải là đối thủ nếu không có sự hỗ trợ của quân bài mạnh bọn vương bác đảng này giang trì hai mắt đỏ ngầu tay nhắm vào người thanh niên với khẩu súng trên tay nhưng tên kia lại cực kỳ xảo quyệt hắn cứ lấy tấm da thú không tên kia che thân viên đạn nào cũng trúng đích nhưng không thể xuyên qua da thú ngay cả da tóc của viên đạn cũng bị lớp lông thú giống như lá thông trên đó chặn lại lão đại người đó quá lợi hại các huynh đệ tử thương quá nhiều không thể tiếp tục như thế này được một tên thuộc hạ của giang trì lúc này chạy tới nói ta còn chưa có mù ta biết giang trì nói xong liền liếc nhìn ngô minh đang ở bên cạnh theo ý hắn chỉ có ngô minh mới có thể đối phó với vị cao thủ đó ngô minh mấy phút qua quan sát lẫn nhau không phải hắn cố tình không ra tay hiện tại không có đủ thẻ nguyên khí triệu hồi thiết tượng sau khi ăn ngọc bích a mổ vẫn giữ nguyên trạng thái thẻ không thể triệu hồi vì vậy lúc này sức mạnh của ngô minh chỉ là hai trùng nhân răng hàm và nhị nha cùng con nhện săn mồi thẻ cùng bạo quý giá như vậy ngô minh cũng không định dùng đương nhiên sức chiến đấu mà hắn ta thành thục lúc này kém xa so với hai kiếm vệ sĩ và một thuẫn vệ sĩ của đối phương nhưng cũng không có gì là tuyệt đối sau khi quan sát ngô minh có một điều nắm chắc hiện tại hắn ta triệu hồi cả răng hàm và nhị nha sau đó để n h ậ n săn mồi một bên phối hợp tác chiến hắn ta nói với giang trì để thức tỉnh giả và sinh vật của hắn giao cho ta người đi giải quyết những người khác sau khi nói xong ngô minh lấy ra phế thổ quân đao cùng răng hàm và nhị nha chạy tới nếu chỉ đơn giản chiến đấu liều lĩnh răng hàm và nhị nha nhất định sẽ không phải đối thủ của kiếm vệ sĩ hiển nhiên ngô minh sẽ không ngốc như vậy hiện tại chỗ dựa lớn nhất của hắn ta chính là con nhện săn mồi nếu là một người bình thường sẽ chỉ coi loại nhện săn mồi khó chịu này như một sinh vật bình thường nhưng ngô minh lại coi loài nhện này như một bảo vật thậm chí ở một mức độ nào đó giá trị của loài nhện săn mồi này chắc chắn còn hơn cả răng hàm và nhị nha chẳng bao lâu nữa thực tế đã chứng minh điều này một kiếm vệ sĩ ở phía đối diện nhìn thấy răng hàm và nhị nha đang lao về phía mình định giết người với thanh kiếm hai tay trên tay thì đột nhiên một khối tơ nhện dính chặt chân hắn ta xuống đất sau đó có vài tơ nhện còn to hơn nữa cũng dán cánh tay và thanh kiếm dài của hắn ta lại với nhau kiếm vệ sĩ mạnh mẽ ngay lập tức mất khả năng cử động tính dai của tơ nhện rất chắc cho dù là b ả o kiếm vô cùng sắc bén cũng phải mất một lúc mới có thể cắt đứt khoảng thời gian này vừa vặn là thời điểm tốt nhất để công kích trăng hàm và nhị nha lao vào tấn công ngay lập tức kiếm vệ sĩ vốn bị mạng nhện trói buộc không thể phát huy được sức mạnh thực sự của mình đã bị trùng nhân hung dữ giết chết chỉ trong chốc lát thủ đoạn này tự nhiên rất tốt nhưng tơ nhận của con nhận con mồi cũng không phải là không hạn chế cũng cần nghỉ ngơi chuẩn bị cho nên lúc này chỉ có thể cứng rắn kháng cự may mà tiêu diệt một kiếm vệ sĩ cũng bớt áp lực cho ngô minh rất nhiều không nghi ngờ gì nữa thức tỉnh giả điều khiển kiếm vệ sĩ và thuẫn vệ sĩ đã không biết cách sử dụng tốt nhất các sinh vật của mình khi ngô minh giết một trong những kiếm vệ sĩ của mình thì hắn mới có phản ứng mẹ kiếp kiếm vệ sĩ của lão tử ngươi tìm chết thức tỉnh giả đau lòng mắng to một tiếng lập tức cầm súng bắn về phía ngô minh một bên xả kích một bên xông về phía ngô minh ngô minh cười lạnh một tiếng lúc này anh ước gì đối phương tập trung hỏa lực vào mình anh ra lệnh cho răng hàm và nhị nha ngăn cản kiếm vệ sĩ và thuẫn vệ sĩ kia còn anh tiến đánh đối phương viên đạn bắn trúng ngô minh tất cả đều bị áo giáp nguyên khí hợp kim chặn lại người nọ thấy thế thì sửng sốt lập tức biết ngô minh cũng là một đối thủ cứng rắn cường đại liền định rút lui nhưng nghĩ lại mình khoác da thú đau thương bất nhập trong lòng liền hạ quyết tâm đối phương không có súng trong tay làm sao có thể đối phó với mình chỉ cần một trong số những người kiếm vệ sĩ và thuẫn vệ sĩ còn lại giải quyết được trùng nhân của đối phương thì người trước mặt hắn ta chỉ là cá trên thớt muốn g i ế t lúc nào thì giết ngay sau đó ngô minh bất ngờ rút thanh trường đao đâm thẳng vào đối thủ đồ ngốc g i a thú trên người ta đạn cũng không thể xuyên thủng ta còn sợ nhát đao của ngươi hắn ta cười lớn một tiếng nhưng đột ngột dừng lại sau khi nói được nửa chừng bởi vì cây đao của đối phương đột ngột xuyên qua lớp da động vật mà hắn dùng để bảo mệnh cắm vào tim hắn. Làm sao có khả năng này? hắn. Hắn tim Làm vào này? sao khả không năng ngừng p h u n miệng, mặt không dám tin tưởng. Tại sao lại không ra sao máu mặt dám Tại lại vẻ thể? Độ cứng của da chuột lửa quả thực rất cao độ cứng của loại chất lượng cao hơn thậm chí có thể đạt tới hai điểm nhưng độ cứng của vũ khí của ta là hai phẩy năm và độ dẫn nguyên khí là chín phần trăm điều đó chính là nói ta dùng toàn lực đâm thì da chuột lửa có độ cứng nhiều nhất là hai điểm chỉ là một lớp giấy cửa sổ hơi dai nhưng giấy cửa sổ dù cứng đến đâu cũng sẽ bị xuyên thủng ngô minh nói nhẹ không hổ là lần này thắng lớn đối thủ quá kiêu ngạo nếu không xông ra ngoài mà nấp sau kiếm vệ sĩ và thuẫn vệ sĩ nhất thời sẽ không làm gì được đối thủ nhưng đối phương lại dại dột lao ra cho rằng m ặ t áo da chuột lửa sẽ b ắ t độc bất xâm thật nực cười trái tim bị xuyên thủng cư n h i ê n trực tiếp chết đi ngô minh nắm lấy tấm da thú nhìn nhìn hài lòng gật gật đầu đây là loại da chuột lửa chất lượng tốt chuột lửa một biến thể của chuột lông gai khá hiếm trung bình năm nghìn con chuột lông gai mới có một con chuột lửa con chuột lửa lớn hơn rất nhiều so với con chuột lông gai da lại cứng phủ một lớp dầu lửa không thể phá hủy đạn thông thường cũng không thể xuyên thủng nếu không có phế thổ quân đao trong tay thì ngô minh không dễ dàng xử lý được đối thủ bây giờ thức tỉnh giả này đã chết việc sinh vật t h ể của hắn ta chết chỉ còn là vấn đề thời gian ngô minh không ép buộc hai sinh vật thể phải đầu hàng mình kiếm vệ sĩ và thuẫn vệ sĩ đều cực kỳ trung thành và không có khả năng làm phản vì vậy sau khi con nhện s a n g mồi có thể lại nhã tơ nhện ngô minh đã hỗ trợ răng hàm và nhị nha cùng nhau giết chết hai sinh vật thể này thức tỉnh giả mạnh nhất trong số những kẻ thù đã chết giang trì liền cử người đến chặt đầu kim lão đại khi những người khác đầu hàng và chạy trốn thì thế lực của kim lão đại trực tiếp sụp đổ giang trì lúc này đang rất hưng phấn mặc dù vừa rồi cũng bị bắn vào vai trong trận hỗn chiến nhưng đối với hắn điều này không là gì cả kim lão đại đã chết ở vinh trấn này chỉ còn lại ngụy trấn trưởng là người có thể uy hiếp được hắn ta với tất cả những điều này phải cảm ơn ngô minh đã giúp đỡ hắn đương nhiên giờ phút này hắn cảm kích ngô minh lại càng cảm kích hắn đánh c u ộ c vào ngô minh khôn ngoan như thế nào lúc này một đội quân súng vác vai đạn lên nòng xuất hiện vây quanh mọi người trước mặt những người này là một người đàn ông khoảng ba mươi tuổi bước tới người đàn ông này da trắng đeo kính và mặc bộ lễ phục áo dài trung quốc theo sau là một vài người sắc mặt thâm trầm ngụy trấn trưởng ta biết ông nhất định sẽ tới nhưng ông sẽ không bao giờ tưởng tượng được rằng ta đã quét sạch thế lực của kim lão đại gian g trì nói lớn khi nhìn thấy người đàn ông trạc ba mươi tuổi ngô minh sửng sốt một chút thầm nói người trông còn khá trẻ thậm chí có chút trắng nõn chính là ngụy trấn trưởng điều này có phần nằm ngoài dự đoán của anh hơn nữa ngô minh có thể thấy bao gồm ngụy trấn trưởng này cùng mấy người phía sau đều là thức tỉnh giả thực lực nhất định không tồi gian g trì lúc này dẫn người đi qua ha ha cười nói ngụy trấn trưởng ta thực sự xin lỗi vì đã làm phiền ngài muộn như vậy chúng ta đã xong việc rồi kim lão đại từ lâu đã có ý đồ gây bất lợi cho ta hôm nay hắn định tấn công ta gian g gia bất lực chỉ có thể tự vệ nhưng lại lỡ tay giết chết hắn để bảo vệ chính mình mong ngụy trấn trưởng chủ trì công đạo cho ta về phần ngụy trấn trưởng giang trì biết đối phương chắc chắn không phải thứ tốt lành gì ông ta đã luôn sử dụng sức mạnh của mình và kim lão đại kiềm chế lẫn nhau bây giờ mình đã diệt kim lão đại khẳng định đối phương tới làm khó dễ quả nhiên khi nghe tin kim lão đại đã chết ngụy trấn trưởng cau mày và khuôn mặt trở nên rất khó coi lão giang ta đã nghe thấy chuyện bất bình giữa ngươi và kim lão đại nhưng ngươi không nên làm quá nặng như vậy nếu ngươi làm như vậy sẽ ảnh hưởng đến sự an toàn của toàn bộ điểm tập kết giờ hãy để anh em của mình bỏ vũ khí xuống cùng ta trở về nói rõ ngọn nguồn sau đó ngụy trấn trưởng vẫy tay lập tức có người cầm súng tiến lên một bước rõ ràng là có ý đồ bất chính gian g trì cũng không phải quả hồng mềm đám người dưới trướng cũng lần lượt cầm súng định cùng đối phương tranh phong lúc này là thời điểm so đấu thực lực không ai có thể tỏ ra yếu đuối ngụy trấn trưởng thì không sao nhưng một khi đám người gian g trì tỏ ra yếu đuối chính là vạn kiếp bất phục cho nên một đám bày ra tư thế sẵn sàng liều mạng ngụy trấn trưởng chúng ta nói trắng ra đi người họ kim đã chết sau này ở vinh trấn ngươi sẽ phải dựa vào ta nếu làm lớn chuyện nhất định sẽ không có lợi cho ai gian g mổ biết mình so ra kém ngụy trấn trưởng binh hùng tướng mạnh nhưng ta cũng là một cây xương cứng gian g trì liếm môi lễ phép nói nhưng lời nói của hắn đã là biểu hiện ra ngoài rồi ngụy trấn trưởng ngay lập tức nhìn chằm chằm vào hắn ta chuẩn bị gây khó dễ ngay sau đó ông ta đột nhiên nhìn thấy hai trùng nhân hình dạng trùng nhân cấp hai trong cực kỳ ngầu một thân trùng giáp hai cặp răng to và xương cựa chính là hai cỗ máy vết chóc sát khí mười phần vào lúc này hai trùng nhân cao lớn và dũng mãnh này đứng sau một thanh niên trẻ tuổi giống như nô bột là một thức tỉnh giả ngụy trấn trưởng đương nhiên biết sinh vật thể là gì bản thân cũng có nô bột nhưng hiển nhiên nó không mạnh mẽ như trùng nhân này ngụy trấn trưởng hiểu rõ sức mạnh của kim lão đại nhất đặc biệt là các cao thủ thức tỉnh giả gần đây được kim lão đại tuyển mộ thực lực độc nhất vô nhị ông ta vốn tưởng rằng giang trì khẳng định sẽ bị kim lão đại hung hăng sửa trị lại không nghĩ rằng tình huống hoàn toàn khác kim lão đại thế mà bị giết chết rõ ràng lúc trước ông ta đã đánh giá sai thực lực của giang trì người trẻ tuổi có thể khống chế hai tên trùng nhân có thể là vũ khí bí mật của gian g trì ngụy trấn trưởng đột nhiên nghĩ đến người đã giết chết tên điên a băng lúc trước chẳng lẽ cũng là thanh niên này sao vào lúc này ngụy trấn trưởng đột nhiên nhận thấy ánh mắt nhìn chằm chằm của người thanh niên phía đối diện ngay lập tức ngụy trấn trưởng cảm thấy như bị một chậu nước lạnh đột ngột dội lên toàn thân tóc tai dựng đứng người thanh niên này chắc chắn không đơn giản không thể hành động k i n h s u ấ t kim lão đại có thực lực cường đại cũng bị g i ế t điều này cho thấy họ có thực lực như vậy về lâu dài cần phải bàn bạc lại kỹ hơn nhất thời tuyệt đối không được nóng lòng ngụy trấn trưởng bị người đối diện liếc mắt có chút kinh hãi trong lòng có chút rụt rè nhưng ngoài mặt không lộ ra một chút nào ha ha gian g lão huynh nói chuyện thật sản khoái nhanh nhẹn nói không tồi ở điểm tập kết vinh trấn ta còn rất nhiều việc phải dựa vào lão huynh hôm nay là do kim lão đại gieo gió gặp bão nên ta sẽ không truy cứu đâu hôm khác ta sẽ mời giang huynh đi uống rượu ngụy trấn trưởng cũng là người cầm được thì cũng buông được ông ta m i ễ n cười sau đó quay đầu mang theo người rời đi trấn trưởng sao ngài không ra tay một lưới bắt hết họ giang này bây giờ là thời cơ tốt một thức tỉnh giả bên cạnh ngụy trấn trưởng hỏi h ừ m họ giang này đã chiêu mộ được cao thủ rồi thực lực của người đó thật sâu không thể dò được mạnh mẽ động thủ s ợ có biến cố cho bọn họ nhảy nhót thêm vài ngày nữa nhưng tiện nghiên cứu thi thể thổ dân như thế nào rồi ngụy trấn trưởng xoa xoa đôi mắt vừa đi vừa lạnh giọng hỏi chúng ta đã phỏng chế vũ khí và áo giáp của người thổ dân nhưng hình xăm không có gì tiến triển thực sự không được thì để lão sư biến thành một con hành thi cũng có thể phát huy sức chiến đấu lớn ngụy trấn trưởng nghe vậy thì sốt ruột xua tay nói hừ đồ rác rưởi ngươi còn không đào ra được kho báu chiến binh thổ dân đó quên đi ta không trông mong gì ở ngươi nói cho lão sư đem thi thể biến thành một con hành thi sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ xảy ra xung đột với họ giang có một con hành thi như vậy thì chúng ta càng nắm chắc hơn về công dụng của nguyên khí thì khó có thể nói rõ nhưng ở điểm tập kết vinh trấn này ngô minh dám nói không ai có thể so với chính mình vừa rồi anh dùng nguyên khí tập trung vào đôi mắt phóng ra sát khí khiến cho ngụy trấn trưởng đang nhìn chằm chằm vào anh khiếp sợ dẫn mọi người đi rời đi cảm giác này rất sảng khoái thành thật mà nói động thái này của ngô minh cũng là bất đắc dĩ vừa rồi cũng nhìn ra ngụy trấn trưởng tính động thủ đối phương người đông thế mạnh số thức tỉnh giả gấp đôi bên giang trì hai bên giao chiến cho dù có thêm hắn ta cũng không đủ sức chiến thắng hậu quả duy nhất là trốn khỏi điểm tập kết nhưng điều này lại mâu thuẫn với kế hoạch của ngô minh là đợi ở đây lấy thẻ nâng cấp vì vậy ngô minh đã lựa chọn kinh sợ đối phương hắn ta bày ra một tư thái cường đại cho ngụy trấn trưởng thấy khiến đối phương kiên kỵ không dám sử dụng vũ lực từ mô tả trước đây của giang trì ngô minh biết ngụy trấn trưởng nhất định là tiếu diện hổ và là người biết tính toán nếu ông ta không nắm chắc tuyệt đối sẽ không động thủ kết quả như ngô minh dự tính ngụy trấn trưởng kiên kỵ trước sức mạnh của bọn họ nên đã lựa chọn tạm thời rút lui giang trì cũng thở vào nhẹ nhõm hắn đương nhiên biết thực lực của mình còn kém ngụy trấn trưởng quá xa vừa rồi ngụy trấn trưởng chuẩn bị dùng vũ lực nhưng khi nhìn thấy ngô minh đột nhiên thay đổi chủ ý Rõ ràng là Trấn Trưởng là Nguyễn kiên Ngô kỳ mặc i Giang khi rời đi liền cảm ơn ngô Minh, thỉnh ngô Minh quay về đải tiệc n ràng chuyện này nên Nguyễn Trấn Trưởng ơn Ngô thỉnh Ngô h cho mừng. sau quay Trì rất rõ cảm về m dù những ngày này vật liệu khan g hiếm nhưng với vị trí hiện tại của giang trì ở điểm tập kết vinh trấn muốn có được một bữa tiệc tương tất cũng không khó chỉ là ngô minh không định đi hắn ta biết đêm nay thực sự rất nguy hiểm nếu không phải thức tỉnh giả khống chế kiếm vệ sĩ và khiên vệ sĩ ý thức quá kém và nếu không phải vì ngụy trấn trưởng quá nhiều băn khoăn sợ là tối nay sẽ là một quan cảnh khác từ chối lòng tốt của giang trì khi ngô minh trở về nơi ở của mình thì anh đã hạ quyết tâm dù thế nào cũng phải nâng cao thực lực của mình phải lấy được viên tinh thể linh hồn của tộc nhận càng sớm càng tốt bảy tám ngày nữa tức là sáu tháng sau thảm họa cũng là lúc các thẻ bài nâng cấp hạ cánh lúc này ngô minh đột nhiên cảm giác được một luồng nguyên khí chính là từ trong pu linh tạp p h i ế n truyền đến ngô minh sửng sốt một chút lập tức nhận ra điều gì đó vội vàng điểm pu linh tạp p h i ế n ra vừa mở ra liền thấy nguyên khí trên lá bài của a mổ dao động kịch liệt đây là lần đầu tiên ngô minh gặp phải chuyện như vậy mấy ngày trước a mổ vẫn giữ nguyên trạng thái thẻ sau khi nuốt viên ngọc bích dù gọi thế nào cũng không phản ứng gì nhưng nguyên khí bên trên nó luôn rất ổn định và bây giờ điều gì đang xảy ra với những thăng trầm dữ dội của nguyên khí khoảnh khắc tiếp theo thẻ của a mổ trong tạp p h i ế n đột nhiên bay lên và lơ lửng trong không trung đồ họa và ký tự trên đó bắt đầu thay đổi một lúc sau quá trình thay đổi kết thúc nhìn thấy mô tả hoàn toàn khác trên tấm thẻ ngô minh không khỏi choáng váng thạch tượng quỷ ngàn năm thẻ sinh vật cấp một sinh vật bay tùy tùng chất lượng xuất sắc xanh lam trạng thái thân thể bán trưởng thành yêu cầu hiện thực hóa không có đây là sinh vật có tuổi thọ cao ra đời trong nguyên khí thánh đường Con cưng của nguyên khí bí thuật sư, có thể tự mình thực cần thạch cấp nguyên mình nên không cần tốn thêm nguyên năng sư hóa thuật thêm khí khí. Khả thể thể hộ thể bí bị tự và ă n bản miêu tả hiển nhiên tiên tả miêu đổi. Đầu thay đã l trạng thái. b a n Ngô Minh nhớ rõ ràng là một vị thành niên. Hiện tại đã trở thành thân thể bán trưởng thành. Ngoài đầu đã một tại thể rõ trở ra là vị c ò n chân ó t ê m một hộ thạch thể khả h năng cấp bước c bị Và dung trên tấm thẻ cũng đã thay đổi a mổ có rất nhiều vẩy trên cơ thể nhưng có vẻ nhỏ hơn rất nhiều khoảnh khắc tiếp theo khẽ kích hoạt tự một động được và A mổ có đ xuất h i ệ nhiều trên k ô n trung. Ban hơn g mét đầu A mổ cao mổ h k nó đứng thẳng, nhưng bây giờ nó chỉ còn tối đa 8 tức, xương của nó trông mảnh mai hơn, có cảm giác như đến nào n có đó có đa đã được đưa đến một quốc gia nào đó để giờ giác gia tối tất, một hút mỡ và phẫu thuật thẩm chỉ phẫu h bây mai i của cảm quốc A mở mỹ. mổ và vẩy trên người đôi mắt sáng hơn như ngọc bích nhìn thấy ngô minh liền bay đến dụi vào lòng anh triều mến lúc này ngô minh rốt cuộc cũng hiểu ra a mổ đã tiến hóa đừng nhìn nó có kích thước nhỏ hơn nhưng rõ ràng là mạnh hơn trước nhất định là mặt dây chuyền ngọc bích trên cổ của người phụ nữ đã giúp a mổ tiến hóa ngô minh thậm chí còn ngạc nhiên hơn trước khả năng mới thạch bị hộ thể cấp mục mà a mổ có được sau khi tiến hóa bởi vì nó là một phép thuật có thể sử dụng lên bất kỳ mục tiêu nào sau khi có được loại phép thuật này một lớp đá dày sẽ ngưng tụ trên bề mặt cơ thể để tạo thành một lớp bảo vệ vững chắc cứng như thép ít nhất là cứng hơn giáp s á t của một trùng nhân đây chắc chắn là một bất ngờ thú vị không nghi ngờ gì nữa a mổ có loại khả năng này có thể ban phước cho răng hàm và nhị nha nhờ đó sức mạnh của chúng sẽ được tăng cường đáng kể nếu nó được kết hợp với thẻ phép c u ồ n g bạo ngô minh hh ắ c ắ cười c trộm anh nghĩ đến hai trùng nhân được ban tặng hai loại phép thuật sẽ dũng mãnh đến mức nào cho dù gặp lại chiến binh thổ dân thì không cần triệu hồi thiết tượng cũng đủ giết hắn rồi điều quan trọng nhất đây là khả năng của a mổ và không cần tiêu tốn thêm thẻ Chỉ của chỉ có thể ban phước cho mục tiêu cùng lúc bằng thạch theo trình thành hiện thể hộ thể là và ngày. trưởng tại tiêu trong một nó ban bằng độ độ A ba Mổ, bị sáng sớm hôm sau ngô minh vội vàng tìm giang trì nhờ hắn ta tìm cho mình một ít viên ngọc bích tuy rằng điểm tập kết vinh trấn này trước đây là một nơi hẻo lánh nhưng cũng có rất nhiều nhà giàu chạy trốn đến đây lấy thế lực hiện giờ của giang trì cũng không khó khăn gì để tìm được một vài viên ngọc bích chẳng bao lâu một vài viên ngọc bích có chất lượng tốt đã đến tay ngô minh điều mà ngô minh nghĩ là vì a mổ đã tiến hóa bằng cách ăn ngọc bích sau đó tìm thêm vài viên ngọc bích cho nó ăn có lẽ nó có thể đạt được nhiều năng lực hơn chỉ là ngô minh thấy mình vẫn nghĩ quá đơn giản làm sao có thể là một viên ngọc bích bình thường có thể làm cho a mổ tiến hóa a mổ nhìn những viên ngọc bích đắt tiền này nhưng không muốn ăn thử vài lần đều không được ngô minh ý thức được lúc trước a mổ ăn viên ngọc bích khẳng định có chỗ đặc thù chỉ là ngô minh không biết chỗ đặc thù đó là gì trừ phi trực tiếp hỏi nữ nhân kia nhưng ngô minh cũng không biết nữ nhân đó hiện tại ở nơi nào bất lực ngô minh không còn cách nào khác đành phải tạm thời buông bỏ vấn đề này nhưng ngô minh không biết người phụ nữ mà hắn tìm kiếm hiện tại thậm chí còn không có một bữa cơm bên ngoài điểm tập kết vinh trấn hầu như ngày nào cũng có người tị nạn đến đây vì nơi tập kết đã quá đông nên hầu hết họ chỉ có thể dựng những chiếc lều đơn sơ và ngủ ngoài cổng gió thổi mưa suối ngày phơi mỗi ngày trôi qua miễn bàn có bao nhiêu khổ cực nhưng dù vậy mọi người vẫn sẵn sàng đến tụ tập vì ít nhất vẫn có cảm giác an toàn người ta ước tính rằng có hơn một vạn người ở điểm tập kết vinh trấn và có ít nhất hai vạn người xung quanh cổng ngoài một số nơi thậm chí còn hình thành các trại quy mô lớn mặc dù không thuộc điểm tập kết vinh trấn nhưng nó cũng bị chi phối bởi địa điểm tập kết nhiều người như vậy rõ ràng sẽ dẫn đến nhiều vấn đề khác nhau điều kiện vệ sinh hầu như không có nhiều tháng không tắm khi ở gần họ có thể ngửi thấy mùi hôi thối có phân khắp、nơi. Họ đánh nhau, nơi. i g ế tuy người, án cướp của, hiếp của, các khác h dâm và các vụ ầ như x ả ra h à nhiên g ngày và k ô n g a quan lều Tuy tranh đến nó. người giành hơn người. n tâm Một thậm một tốt giết mà chiếc số i chí h vì đây chưa phải là điều nghiêm trọng nhất nghiêm trọng nhất là thức ăn có người cướp của lừa đảo có người mạo hiểm săn chuột lông gai nếu may mắn có thể săn được một con về ăn thịt trong vài ngày ăn no m ặ t ấm mà vận khí không tốt sẽ không bao giờ quay trở lại diệp tử hân đang trốn trong lều với khuôn mặt tái mét trong khi thích đình đang do dự không biết có nên bán súng đi để họ có được khẩu phần ăn ít nhất hai ngày hay không đình tỷ khẩu súng này không bán được đó là thứ duy nhất chúng ta có thể tự bảo vệ mình chúng ta có thể nghĩ cách khác để kiếm ăn giờ chỉ có hai chúng ta nếu không có súng thì chúng ta có thể sẽ gặp phải rắc rối ở đây diệp tử hân ho khang hai tiếng sau khi nói sắc mặt còn tái nhợt hơn so với năm sáu ngày trước thì gầy đi trông có vẻ ốm yếu thích đình là một thức tỉnh giả thể chất của nàng mạnh hơn diệp tử hân rất nhiều nếu không ăn mấy ngày cũng sẽ không sao tiểu thư đang bị bệnh nếu còn bị đói thì làm sao ta có thể c ổ n g tiểu thư đến thủ đô không có súng thì còn có ta ở đây ta có thể bảo vệ tiểu thư thích đình thần sắc kiên nghị và tinh thần anh hùng trong mắt càng mạnh mẽ hơn so với nàng diệp tử hân có phần nữ tính hơn những người chạy ra khỏi hầm trú ẩn cùng chúng ta đều là lũ khốn nạn bọn chúng đều bỏ chạy khi thấy tiểu thư bị bệnh vậy mà lúc trước bọn chúng còn cầu xin chúng ta đưa về thủ đô thích đình dường như nghĩ đến điều gì đó vẻ mặt giận dữ chẳng trách họ thủ đô cách đây hàng nghìn cây số làm sao có thể vượt qua với hoàn cảnh hiện tại được trước đây chúng ta còn quá ngây thơ trước mắt phải cố gắng thôi đình tỷ thật ra tỷ cũng có thể rời bỏ ta ngươi là thức tỉnh giả nhất định có thể tìm một chỗ ở trong điểm tập kết kia ít nhất sẽ sống tốt hơn bây giờ không cần cùng ta chịu khổ ở đây tiểu thư đừng có nói bậy bạ lúc nào rồi mà còn nói như vậy tiểu thư nên biết ta không thể bỏ đi chúng ta lớn lên cùng nhau mặc dù ta là vệ sĩ của tiểu thư nhưng ta vẫn xem tiểu thư như m ù i m ù i nhân tiện ta nên đi săn bắn trong giả ngoại chụp lông gai tuy rằng thịt không ngon nhưng ít nhất có thể làm no bụng thích đình cười cười giả vờ thoải mái nói lúc này không có cách nào đi tìm bác sĩ khám cho diệp tử hân cô càng lo lắng hơn bất cứ ai khác đình t ỉ ta không nói đ ù a đâu nghiêm túc đấy để tỷ rời đi bởi vì ta không muốn kéo tỷ xuống nước diệp tử hân kích động nói như đã đoán ra được điều gì đó được rồi tử hân tiểu thư đã gọi ta là đình t ỉ thì làm sao ta có thể bỏ rơi tiểu thư được hãy chăm sóc bản thân thật tốt ta sẽ đi săn chuột lông gai nếu may mắn buổi tối chúng ta sẽ có thức ăn thích đ ì n h nói xong liền vội vàng rời khỏi căn lều rách nát cô biết diệp tử h â n mấy ngày nay ăn không ngon lại bị bệnh nên cô phải kiếm một ít đồ ăn nhiều năng lượng lúc này nhìn thấy rất nhiều người đang chạy tới dường như có chuyện gì đó cô vội vàng ngăn một người lại hỏi thăm mới biết gian g lão đại ở điểm tập kết vinh trấn đang tuyển quân tuyển một số người có năng lực dĩ nhiên mọi người nhận được tin tức đều muốn thử gian lão đại ở điểm tập thích vinh trấn nhất định dưới một người trên vạn người thế lực rất lớn hắn muốn chiêu mộ thuộc hạ thì bất kể bao nhiêu người tranh nhau vỡ đầu đều muốn giành lấy cơ hội này nghe được tin tức này thích đình trong lòng cũng khẽ động cô và diệp tử hân lần đầu tiên đến nơi này bọn họ hoàn toàn không còn gì đám người đi theo cũng đều bỏ đi nếu như cô không nghĩ ra biện pháp có lẽ diệp tử hân thực sự có thể chết vì bệnh tật nghĩ đến đây thích đình cũng đi về phía những người này cô tự tin mình là thức tỉnh giả tuy rằng thẻ thiên ân đã dùng từ lâu nhưng thể chất thức tỉnh giả của cô vẫn còn cô còn được trải qua các khóa huấn luyện khác nhau nếu cạnh tranh chắc chắn sẽ hơn những người khác bây giờ thích đình không thể quan tâm đến những thứ khác ngạo khí và tự tin của cô trong quá khứ đã bị thực tế đánh bại cô chỉ muốn có một công việc tốt và sau đó để dịp tử h â n được chữa lành vậy thôi chỉ khi đến đó cô mới nhận ra mức độ phổ biến của việc chiêu mộ chỉ ó à ngàn hàng là vài n người đang nhiên trong những nhân vật quyền lực ở điểm tập kết, khẳng định sẽ không muốn những người dinh dưỡng nhìn rung lên lần g gió được chư chờ rồi, điểm khi thổi xếp kết, phế tập thoạt h lực c mộ, một dĩ vật vật. Vì vậy những người suy ở sẽ sẽ m u ố những t ử vận phần không được nhìn trúng. may, trăm Chỉ sẽ được người đã thức tỉnh hoặc những người đã hấp thụ hơn 10 đơn vị hoặc những người có kỹ năng đặc biệt chẳng hạn như có thể sửa chữa súng bằng tay và chế tạo đạn có thể tái sử dụng thì xin chúc mừng hoàn toàn có thể nhận được một công việc đủ ăn thích đình không còn cách nào khác ngoài việc xếp hàng nhưng cô đã đánh giá thấp sức mạnh của số người phải mất vài giờ để xếp hàng vào giữa trưa lúc này cô chỉ có thể tiếp tục xếp hàng nếu bây giờ bỏ cuộc thì công sức bỏ ra thật lãng phí thời gian cho đến khi trời tối dần diệp tử hân đang đợi trong lều thực sự lo lắng cho thích đình sau khi suy nghĩ một chút cuối cùng quyết định đi ra khỏi căn lều đang sống đi tìm thích đình bây giờ chỉ còn lại thích đình với cô ấy nếu t h i ế t đình có mệnh hệ gì thì cô sống một mình cũng vô nghĩa nơi giống như trại tị nạn này rất hỗn loạn cũng may là trong túi diệp tử hân có mang theo một khẩu súng lục rất nhỏ với khẩu súng lục này diệp tử hân cảm thấy an tâm hơn một chút chỉ là diệp tử hân đã sơ xuất một chút chính là trong tân thế giới này chỉ có giết chóc sinh tồn và đói khát gần như không có giải trí dục vọng của đàn ông k h u ế t đại vô hạn với những người đàn ông ở đây chỉ cần là phụ nữ đều có thể trở thành đối tượng mà họ ao ước dù đẹp xấu béo hay gầy tất nhiên phụ nữ đẹp vẫn là một nguồn tài nguyên khan g hiếm không còn nghi ngờ gì nữa diệp tử hân chắc chắn là một người đẹp có dáng người cao và mảnh mai mặc dù trong nhợt nhạt và gầy gò sau khi ốm nhưng vẻ đẹp của cô ấy vẫn không hề phai nhạt một chút nào một người phụ nữ xinh đẹp như vậy một mình đi ra ngoài cô ta không thể không gây chuyện lúc trước còn được thích đình là một thức tỉnh giả bảo vệ hầu hết mọi người đều không dám t r e o chọc hiện giờ không có thích đình ở bên cạnh rất nhanh có người tướng mạo hung ác nhìn chằm chằm vào dịp tử h â n vi ca nữ nhân kia chính là cực phẩm a không thể tưởng tượng được ở khu tị nạn này lại có mặt hàng bực này quả thật muốn vóc dáng có vóc dáng cần xinh đẹp có xinh đẹp tuy có chút mảnh mai nhưng trên giường sẽ cảm thấy hứng thú hơn chỉ cần đại ca lên tiếng tiểu đệ sẽ đi bắt người phụ nữ này lúc này một hán tử cường tráng cúi đầu và nói với một nam nhân có hình xăm trên mặt và cổ với một thái độ rất kính trọng như thể nam nhân này là cha ruột của mình hán tử lên tiếng tên là hàng ngũ một tay xã hội đen nổi tiếng tập hợp cùng các huynh đệ của mình sau thảm họa vốn muốn lập một vài thành tích nhưng sức lực và bộ não của hắn đều không ra gì nên chẳng làm ra được tích sự gì thậm chí không có tư cách để vào điểm tập kết vinh trấn cả ngày chỉ có thể hoành hành ngang ngược ở ngoài cổng trại tị nạn nam nhân có hình xăm bên cạnh tên là trần uy còn được gọi là uy ca theo quan điểm của hàng ngũ uy ca là một ông lớn thực sự hắn ta là cấp dưới đắc lực của kim lão đại kim lão đại là ai xung quanh vinh trấn không ai không biết về kim lão đại trước khi xảy ra thảm họa kim lão đại là kẻ ăn thịt cả trắng lẫn đen sau thảm họa có thể quyết định sinh tử của người khác trong một câu nói theo ý của hàng ngũ chỉ cần có thể leo lên cây lớn như kim lão đại nhất định có thể tự mình xông pha tiến vào điểm tập kết cũng không thành vấn đề không nghĩ tới đêm qua kim lão đại đã bị làm thịt và uy c a được hắn ta kính trọng đã trốn trong xác chết vào ngày hôm qua chỉ may mắn thoát ra vào lúc hừng đông chỉ là trần uy không nói cho hàng ngũ biết về sự diệt vong của kim lão đại gã ta định lợi dụng sức mạnh của hàng ngũ trong trại tị nạn chống lưng để tự mình làm trùng bản thân gã ta là một thức tỉnh giả thủ đoạn rất tàn nhẫn theo ý của trần uy chỉ cần gã ta không t r e o chọc người của gian lão đại thì gã ta sẽ có thể sống tốt tối hôm qua gã ta thực sự hoảng sợ chính nhờ tài giả chết gã mới thoát khỏi một kiếp trong lòng đang kinh sợ lại may mắn thoát chết nên nghẹn một cổ khí ức chế sau khi nhìn thấy bộ dáng ủ rũ của diệp tử hân cơn tức giận này lập tức khiến trần uy đưa ra quyết định gã muốn tàn nhẫn nhào nặng người phụ nữ này lấy lại sự tự tin mà gã đã đánh mất trên người phụ nữ này lập tức gã gật đầu liếm liếm môi nói hàng ngũ n g ư ơ i rất có ánh mắt ta cùng nữ nhân kia chơi xong liền cùng các huynh đ ệ khác chơi đùa về sau yên tâm đi theo ta nhất định sẽ có vinh hoa phú quý hàng ngũ nghe vậy càng thêm kích động vội vàng mang người đuổi theo một lúc sau liền vây quanh dịp tử hân chỉ có một mình ở trại tị nạn ngoài điểm tập kết phụ nữ ngày nào cũng bị cưỡng hiếp chuyện này không có gì lạ cả nên không ai quan tâm cũng không ai dám quan tâm vẫn là câu nói kia Thế hãy h đạo này c ă một sóc bản thân trước rồi, hãy nói có trước khác. bản bọn thân đến những thứ khác. Điều duy nhất mà bọn hàng ngũ không mong đợi là dịp tử hân thứ tử hãy rồi Điều đợi duy dịp mà m là khẩu s ú người trong tay. Dịp tử thấy Phanh hân cũng nhìn n g mấy Dịp khiếp sợ, nhìn thấy mấy người đàn ông thân hình dơ bị ẩ n muốn cưỡng chế cô đi thì phản ứng tức thì của cô là bảo vệ bản thân, vì vậy cô liền nổ súng.、Một、người đàn ông vẽ vây vệ vì vậy mặt Một tục tiểu thì tức thì cô chế cô của cô cô đi lấy là bảo b bắn ngã xuống đất đám đông đang xem sôi nổi thấy có súng n ổ liền vội vàng trốn đi những người được hàng ngũ phái tới không ngờ rằng người phụ nữ có súng tất cả đều sững sờ không dám tiến lên phía trước vì sợ người phụ nữ sẽ tiếp tục nổ súng mặc dù sau thảm họa lệnh hạn chế súng ban đầu chỉ là một tờ giấy và không ai tuân theo nhưng để có được súng không phải là điều dễ dàng đối với những người bình thường ở điểm tập kết vinh trấn có một cửa hàng bán súng nhưng giá cả cực kỳ đắt đỏ những người tị nạn bình thường còn không đủ ăn làm gì có thể lấy thức ăn để đổi lấy súng mẹ kiếp ả tiện nhân này có súng mặt hàng ngũ tối sầm lại từ trong tay hắn rút ra một con dao sắc bén cuối cùng hắn cũng có cơ hội nịnh nọt uy ca nếu việc này mà còn làm không tốt chắc chắn uy ca sẽ không d ị u dắt hắn ngược lại trần uy lại chế nhạo nói hàng ngũ giao nữ nhân đó cho ta cho các ngươi xem năng lực của ta trần uy cố ý v ô trương sức mạnh của mình trước mặt đám người hàng ngũ t ú n g lấy một viên đá từ trên mặt đất một viên đá đột ngột ném ra trúng ngay khẩu súng lục của diệp tử hân cô ta đang đói và chóng mặt cộng với bệnh tật đã không còn sức lực khẩu súng lục trực tiếp rơi xuống đất nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha